Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sau đây mời các bạn nghe chuyện Bách luyện thành thần của tác giả ân tứ giải thoát. chương 251, cha cho ta. Hậu sinh khảo ý, ha ha, vương yến Diêu, chẳng qua ngươi chỉ già hơn ta mấy tuổi. Cho dù bước vào chiếu thần cảnh thì chắc gì đã mạnh hơn ta. Rốt cuộc là ai cho ngươi dũng khí gọi ta là hậu sinh, là trinh cởi lạnh. Toàn bộ đệ tử có mặt ở đại hội toàn phong còn đang hăng say thảo luận chuyện La Trinh là ca ca của La Yên, cũng vì chân tướng này mà khiếp sợ. Lúc này lại nghe được lời La Trinh nói, mọi người càng nghẹn họng, chố mắt đứng nhìn. Lúc trước, La Trinh thể hiện ra thực lực mạnh mẽ, như đó là so với nhóm đệ tử đứng đầu 33 phong. Chiến thắng ra Cát Hi đã là một kỳ tích đối với cao thủ tiên thiên nhị trọng mà rồi. Sau đó hắn lợi dụng chân nguyên màu tím đen quỷ dị mà áp chế châu đàn. Đó chính là kỳ tích trong kỳ tich nhung Cho dù là Gia Cát Hy hay Châu Đan cũng chỉ là đệ tử đứng đầu 33 phong thôi. Ở 33 phong, bọn họ đúng là sự tồn tại đứng đầu, thực lực có thể gần bằng đám người Hoa Thiên Mệnh, Tả Vân, Ngô Tà, nhưng vẫn có sự chênh lệch rõ rệt với nhóm đệ tử thân truyền. Năm đó Vương Doãn cũng là tiên thiên nhị trọng, là đệ tử thân truyền nên đã phô bày thực lực vượt xa những đối thủ cùng giai. Ba ngôi vị đứng đầu bảng xếp hạng mỗi kỳ đại hội toàn phong thường thuộc về đệ tử thân truyền, trong lịch sử chỉ có lác đác mấy lần bị đệ tử 33 phong chiếm giữ. Khi đệ tử thân truyền cường thế, thậm chí ngay cả top 20, các đệ tử 33 phong cũng không thể chen chân. Từ việc này có thể nhìn ra sự chênh lệch giữa đệ tử 33 phong và đệ tử thân truyền. Số lượng đệ tử thân truyền mặc dù ít, nhưng lại có vô số tài nguyên từ Thanh Vân Tông, hơn nữa còn có sư phụ tự mình chỉ dạy, chẳng có đệ tử thân truyền nào có thể bị xem thường. Mà cho dù ở trong hàng ngũ đệ tử thân truyền thì Vương Yến Diêu vẫn là người nổi bật. Dựa theo xếp hạng trên Thanh Vân bảng, năm ngoái Vương Yến Diêu đã tiến vào top 15. Chẳng qua thứ hạng của đệ tử thân truyền ở thanh vân bảng không thể nói lên được nhiều điều, bởi họ rất ít khi ra tay, tốc độ tiến bộ cực kỳ nhanh, thứ hạng này căn bản không cụ thể hóa thực lực chân chính của họ. Có lẽ thứ hạng của Vương Yến Diêu trên thanh vân bảng thuộc tốp 15, nhưng thực lực của hắn có thể đứng ngang ngôi vị đệ nhất, khả năng này không phải là không có. Nếu đám đệ tử nhát gan của 33 phong chạm trán Vương Yến Diêu sẽ giống như khi đối mặt với một vị tiền bối thực lực cao cường vậy, ngay cả nói chuyện cũng còn nói không rõ. La Trinh nói ra những lời này thật sự quá ngông cuồng. Lúc này sắc mặt vẫn luôn bình thản ung dung của Vương Yến Diêu đã càng khó coi hơn. Cho dù hắn nói gì, La Trinh cũng có thể phản kích một cách sắc bén. Còn hắn lại vì sự khoe khoang của mình mà không cách nào phản bác được, ngẹn ở trong lòng khiến sắc mặt hắn tái xanh. Nhưng Vương Yến Diêu dù sao cũng là Vương Yến Diêu. Có thể đi tới bước này, hắn cũng hiểu một võ giả lúc nào cũng phải giữ vững sự tỉnh táo. Vương Yến Diêu vận chuyển chân nguyên. Trong tay hắn nở rộ một đóa hoa sen trắng cực kỳ đẹp đẽ, ngay sau đó liền bóp nát nó để từng luồng ý lạnh như băng tràn ra khỏi đóa hoa. Chỉ chốc lát sau, sắc mặt hắn đã trở lại như bình thường, thậm chí còn nở nụ cười thản nhiên, không tệ. Là Trình, ngươi đã thành công chọc giận ta, ta biết ngươi đang tính toán chuyện gì, trông cậy vào việc chọc giận khiến ta mắc sai lầm, ngươi sẽ có một tia hy vọng thắng được ta sau, ngươi thật sự làm được, nhưng ngươi nhất định sẽ vì thế mà phải trả giá đắt." Vương Yến Diêu vừa mới rất lời, Một luồng ánh sáng đỏ rực đột ngột xuất hiện bên cạnh hắn, phẳng phất như vô số ngọn lửa nhỏ tỏa ra tia sáng, ngay sau đó nở rộ thành những đoá hoa sen. Sau khi xuất hiện, những đoá hoa đó liền tràn về phía La Trinh. Trong thời gian này, thực lực của Phương Yến Diêu dường như lại có tiến bộ, trước kia ta chưa từng nhìn thấy những đoá hoa sen trắng kia. Nhưng dù hắn tiến bộ bao nhiêu, hôm nay ta cũng sẽ liều mạng đấu một trận, chẳng những vì chính mình, mà còn vì Lạn yên. Đối mặt với những đoá hoa sen của Phương Yến Diêu. Sáu thiên ma bị ảnh phía sau La Trinh lập tức tràn ra, va chạm mãnh liệt với chúng bằng tốc độ và sức mạnh không hề thua kém. Trên đài cao, Thạch Kinh Thiên ngồi trên chiếc ghế rộng rãi, một tay đặt trên thành ghế, nghiêng đầu nhíu mày, chất vấn. Từ trưởng lão, người nói trong thanh vân tông, ta làm tông chủ có phải ngày càng không có cảm giác tồn tại hay không? Từ trưởng lão nghe được lời Thạch Kinh Thiên nói, trong lòng du lên, cẩn thận hỏi, tông chủ nói vậy là ý gì? Người nói xem, La Trinh là đệ tử có tiềm lực như thế hơn nữa còn là ca ca của La Yên, nhưng ta đây làm tông chủ thế mà hoàn toàn không hay biết, rốt cuộc là tại sao. Thạch Kinh Thiên cảm thấy rất bất thường, cực kỳ bất thường, với biểu hiện thiên phú của La Trinh, cao thủ tiên thiên nhị trọng mà có sức mạnh sánh ngang với cường giả chiếu thần cảnh, loại đệ tử này ít nhất cũng có thiên phú cấp thiên. Vì Thạch Kinh Thiên không thường qua lại trong thanh vân tông, nhưng chẳng lẽ cả trường lão, chân nhân của thanh vân tông cũng mù hết cả rồi, hay những chấp sự kia cũng là người mù? su kia cung la nguoi mu suy cho cùng Thanh Vân Tông cũng là tay sai của Vân Điện, giúp Vân Điện tìm kiếm đệ tử thiên tài trong Đông vực. Để có thể tìm kiếm một cách tối ưu nhất, Thanh Vân Tông đã xây dựng một bộ quy tắc hợp lý, ví dụ như chấp sự phát hiện có đệ tử ưu tú tu luyện ở bí cảnh sẽ trực tiếp báo cáo lên trên, mà phần thưởng khi chiêu mộ được đệ tử thiên tài này cũng sẽ chia cho những chấp sự đó. Như vậy chỉ cần đệ tử có biểu hiện ưu tú, bình thường sẽ không bị mai một, mà hôm nay là trình mới là cao thủ tiên thiên nhị trọng đã có thể vượt mọi trở ngại thẳng tiến ở đại hội toàn phong đánh đến mức độ này cũng đủ để nói rõ thiên phú của hắn theo phán đoán của thạch kinh thiên thiên phú của la trinh có thể xưng là thiên phú cấp thiên thế giới vốn không công bằng có vài người sở hữu thiên phú võ đạo mạnh hơn những người khác rất nhiều cho nên có người đã phân chia thiên phú thành ba loại thiên địa nhân theo đánh giá chung về mặt bằng thực lực nơi đông vực thiên phú cấp nhân gần như đã là cấp bậc thiên tài những đệ tử đó sớm muộn gì cũng sẽ bước vào chiến thần cảnh còn thiên phú cấp địa đủ để nhận được sự coi trọng tuyệt đối của thanh vân tông Cho dù là đệ tử thân truyền hay đệ tử nội môn đứng đầu 33 phong thì gần như một nửa trong số đó có thể xưng là thiên phú cấp địa, mà thiên phú cấp thiên thì vô cùng hiếm thấy, đệ tử có thiên phú cấp thiên không chỉ nhận được sự coi trọng của Thanh Vân Tông, mà thậm chí cả con quái vật lớn khổng lồ bao trùm phía trên Thanh Vân Tông là Vân Điện cũng cực kỳ coi trọng. Có điều, những cấp bậc thiên phú vừa nói vốn dùng để đánh giá khả năng trưởng thành trong tương lai của một đệ tử, cái tiêu chuẩn này cũng hơi mông lung, chỉ có thể dùng sự so sánh nhất định mới thể hiện ra, với con mắt của Thạch Kinh Thiên Hắn nói La Trinh có thiên phú cấp thiên, trên thực tế cũng có chút dè dạt. Hắn cảm thấy thiên phú của La Trinh ít nhất phải là cấp thiên, nhưng thực ra dựa trên biểu hiện khủng bố của La Trinh mà nói, rất có thể là thiên phú cấp thánh. Thiên phú La Trinh biểu hiện ra tất nhiên khiến Thạch Kinh Thiên kinh ngạc, nhưng còn chưa đủ để vì thế mà tức giận. Điều khiến Thạch Kinh Thiên tức giận chính là vì sao La Trinh là ca ca La Yên mà không ai nói cho hắn biết. Cô nhóc La Yên này vô cùng quan trọng nhưng ca ca nàng đã bước vào thanh vân tông mà lại không có một ai nhắc nhở về sự tồn tại của la trinh vào thời khắc này thạch kinh thiên chỉ cảm thấy đám người phía dưới hoàn toàn không coi tông chủ hắn ra gì la trinh được tô linh vận thu về dưới trướng tiểu vũ phong có thể mọi người kiêng giải thân phận tô linh vận từ trưởng lão suy nghĩ một lúc lâu mới nghĩ ra được lý do này tô linh vận chính là con gái của tô khiêm thạch kinh thiên cao mày hỏi từ trưởng lão gật đầu tô linh vận là đạo sư của la trinh không thể không biết chuyện có lẽ nàng không định báo Tạm thời không quản tiểu nha đâu đó. Từ trưởng lão, ta biết người đang giải vây cho những chân nhân, trưởng lão kia. Tô Linh vẫn chẳng qua chỉ là một đạo sư trên tiểu vũ phong mà thôi, cho dù muốn đè ép mọi chuyện thì cánh tay cũng không thể dài đến vậy. Chẳng lẽ La Trinh chưa từng tới bất kỳ bí cảnh tu luyện nào, không một ai, không có bất kỳ chấp sự nào lặng lẽ báo cáo, ta không tin, cha cho ta. Lập tức phái người đi thăm dò bản ghi chép quá trình tu luyện mấy tháng vừa qua của La Trinh, ta muốn hỏi những chấp sự kia một chút ánh mắt bọn họ có phải đều đặt dưới mông rồi phải không? Thạch Kinh Thiên quyết không buông tha. Đối mặt với lửa giận của Thạch Tông chủ, Từ trưởng lão không dám chậm trễ, lập tức phân phó xuống dưới, sai người điều tra quá trình tu luyện tre lap tuc phan phao tháng này của La Trinh. Bên này Từ trưởng lão đang xoa dịu lửa giận của tông chủ, bận rộn đến mức rửa xém lông mày, mà trận đấu trên võ đài thì ngày càng kịch liệt. Những đóa hoa sen yêu dị không ngừng bung nở, tạo thành một làn sóng hoa sen cuồn cuộn tràn về phía La Trinh. La Trinh từng nếm mùi đau khổ từ những đóa hoa sen này một đóa hoa có trọng lượng mười đình. nếu bị chúng bám trên người thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới tốc độ của hắn. không chỉ có vậy, vương yến diêu phát ra từng lượng liên hoa sát ý bao phủ hắn, muốn dùng liên hoa sát ý có uy lực cao cường để áp chế. ta há lại dễ dàng bị ngươi áp chế vậy sao? nằm mơ. sức ảnh hưởng từ liên hoa sát ý của vương yến diêu tới là trinh không ngừng giảm xuống. giờ phút này la trinh chân đạp kiếm bộ không ngừng di chuyển trên sàn đấu, đồng thời thao túng giáo thiên ma bị ảnh hung hăng và chạm với những đóa hoa sen kia. bụp bụp bụp sức mạnh của thiên ma bị ảnh cường đại thế nào sau cú va chạm những đoá hoa sen trở nên nát bấy hóa thành hàng nghìn hàng vạn cánh hoa rơi lả tả trên nền võ đài cuối cùng trở thành một đống hỗn độn chỉ chốc lát sau chúng liền biến thành vô số lùng chân nguyên tiêu tán trong không gian mượn nguyên khí của đất trời thì sớm muộn gì cũng phải trả lại uy lực của thiên ma bị ảnh tuy cường hãn nhưng dù sao hiện tại la trinh cũng chỉ có thể triệu hồi được sáu cái còn vương yến diêu chỉ cần phất tay một cái liền có mấy chục mấy trăm đoá hoa sen xuất hiện Tuy phần lớn hoa sen đều bị thiên ma mị ảnh đen nát, nhưng vẫn có một phần lọt qua khe hở giữa các thiên ma mị ảnh, bám sát La Trình không ngừng. Đối mặt với mấy đóa hoa sen, La Trình không hề sợ hãi. Ban đầu hắn đã có thể chống cự áp lực của chúng thì hiện tại còn tốt hơn, có thể lợi dụng chân nguyên thiên ma thu chúng. Nhưng khi chân nguyên thiên ma mà La Trình phóng ra vừa tiếp xúc với những đóa hoa sen kia, trong nháy mắt chúng đột nhiên biến đổi màu sắc. Vốn dĩ hoa sen đã cực kỳ rực rỡ, giờ phút này còn lóe ra hào quang đỏ rực càng thêm yêu dị. Biến hóa bất ngờ xuất hiện khiến La Trinh giấy lên cảnh giác, lập tức lùi về phía sau. chương 252, niềm hóa nhất chỉ. La Trinh vừa lùi một bước, hoa sen ngay phía trước đột nhiên nở ra, trong khoảnh khắc đó liền sinh ra từng đường hồng liên dị hỏa. Độ nóng của hồng liên dị hỏa cực kỳ cao, dường như có thể thôn tính vạn vật của thế gian. Cho dù La Trinh rất nhanh đã kịp thời lùi lại nhưng cũng khó tránh khỏi phải chịu một chút ảnh hưởng, bị sóng chấn động khi hoa sen nở ra đầy lùi khoảng hai trượng cho đến khi La Trinh va chạm nặng nề lên kết giới mới dừng lại. Ta biết chân nguyên của ngươi rất quỷ dị, gần như có thể chiếm đoạt hoa Sen của ta. Lần trước ở Luyện Mục Sơn từng bị ngươi chiếm đoạt một lần, làm sao có thể phạm sai lầm lần hai chứ? Vương Yến rêu cười lạnh, ngươi cho rằng chỉ dựa vào loại chân nguyên quỷ dị đó thì có thể thắng được ta. Ta muốn nói cho ngươi biết, ngươi đang nằm mơ. Ta nói ba năm là ba năm, ngươi của hiện tại vẫn chưa có tư cách làm đối thủ của ta. Xử lý ngươi còn chẳng cần đến một nén nhang. Vương Yến Diêu vừa không ngừng triệu hồi hoa sen để va chạm với sáu thiên ma mị ảnh của La Trinh, vừa ung dung nói. Trong lúc đó, liên hoa sát ý phát ra từ trong cơ thể hắn càng ngày càng mãnh liệt. đồng thời, giữa võ đài lại có một đá hoa sen từ từ tách nở. Hoa sen thông thường mà Vương Yến Diêu triệu hồi chỉ cỡ khoảng một bàn tay, màu sắc thì cực kỳ khác nhau. Ví như sen đỏ có thể sinh ra hiệu quả bùng nổ rất mạnh, còn sen băng thì sinh ra hiệu quả đóng băng, nhưng hoa sen đang không ngừng to ra giữa võ đài kia, cũng không giống bình thường. Đó chính là đóa hoa sen màu trắng. Đóa sen trắng này vừa xuất hiện liền bắt đầu phát triển điên cuồng, càng ngày càng to. Từ cỡ chỉ khoảng một bàn tay đã biến thành cỡ khoảng thùng nước, sau đó biến thành một vật to lớn rộng khoảng một trượng, cao nửa trượng. Vương Yến Diêu nhìn chằm chằm la trinh, nở một nụ cười nhàn nhạt, nhạt, bước chân tùy ý đạp lên cánh của đóa sen trắng mà lên. Khi hắn đứng giữa cánh hoa, khí thấy hắn phát ra đột nhiên mạnh hơn 10 lần, khí thế trong cơ thể Vương Yến Diêu phát ra lập tức giống như ngưng kết thành thực chất. Ầm, um, ầm, um, ầm. Um một số tấm đá trên võ đài lập tức bị ép vỡ giống như bị mấy con voi lớn ép xuống nặng nề nứt thành những vết chẳng chịt những áp lực này đến từ khí thế của vương yến diêu phương yến diêu cao cao tại thượng đứng giữa hoa sen giống như vương giả giữa đám người phát ra một luồng khí thế rầm rộ khoảnh khắc hắn đứng lên hoa sen màu trắng giống như một vị đế vương đang cờ vậy đối phó với ngươi vốn dĩ ta không định dùng chiêu này có điều ta thấy ngươi không phục như vậy nên ta sẽ khiến ngươi thua một cách tâm phục khẩu phục để ngươi hiểu rõ dù cho ngươi thời gian ba năm cũng đã là xem trọng ngươi lúc ngươi lớn mạnh ta cũng lớn mạnh đừng nói ba năm cho dù là ba mươi năm ngươi cũng không phải là đối thủ của ta vương yến diêu từ trên nhìn xuống hờ hững nói với la trinh đài tỷ thí trên đấu trường đều đã được tăng cường trận pháp mặc dù nhìn qua thì võ đài này được tạo thành bằng đá nhưng độ cứng và độ mạnh thì còn hơn cả sắt thép muốn ép vỡ võ đài này đầu tiên phải ép vỡ kết giới trên đài xem ra lúc này có một số kết giới mỏng yếu đã bị trọng lực khủng bố mà vương yến diêu phát ra ép vỡ dưới trọng lực mãnh liệt như vậy là trinh lập tức cảm thấy cơ thể mình vô cùng nặng nề luồng trọng lực này còn khủng bố hơn nhiều so với trọng lực trên con đường trọng lực vô cực hắn đã đi khi tham gia hải thí chỉ là trọng lực gấp mấy chục lần mà thôi ta thấy ngươi muốn bóc phét lên đến tận trời rồi nếu đã như vậy hãy để ta phá trận của ngươi là trinh hử lạnh một tiếng hàng trăm vẩy rồng trong cơ thể bỗng nhiên sáng lên sức mạnh toàn thân mãnh liệt giống như thủy triều hắn lập tức bứt khỏi trọng lực khủng bố rồi xông về phía vương yến diêu chỉ là một chút trọng lực sau vương yến rêu mỉm cười ngón giữa hơi cong lại còn ngón út và ngón trỏ thì khẽ chỉ về phía la trinh niềm hoa nhất chỉ chỉ với một cái chỉ tay này trọng lực trong cả võ đài đột nhiên biến mất không còn dấu vết nhưng dây tiếp theo lại tập trung toàn bộ trên cơ thể la trinh trọng lực vốn dĩ phân tán khắp võ đài lúc này đã tập trung tại một điểm chỉ trong chớp mắt trọng lực từ mấy chục lần tăng lên mấy trăm lần ầm cơ thể la trinh giống như một tòa núi đổ đập thật mạnh xuống nền võ đài tạo thành một cái hố sâu vương yến Diêu lắc đầu Chỉ là trọng lực người đã không cách nào ứng phó được, đến tư cách để ta rút vũ khí ra cũng không có. La Trinh vừa bò ra khỏi cái hố kia, Phương Yến Diêu đứng dựa đoá hoa sen trắng liền ngắm chuẩn La Trinh rồi ra một chỉ nữa. La Trinh lại lần nữa bị ép trở lại trong hố, phát ra tiếng ấm nặng nề. Vì thế bùng phát ra trong trận đấu của hai người đã thu hút ánh mắt của tất cả đệ tử Thanh Vân Tông. Phương Yến Diêu mạnh quá, La Trinh có thần lực trời sinh đó. Sức mạnh lúc trước bùng phát ra đã khủng bố như vậy. Nhưng Vương Yến Diêu chỉ dùng một ngón tay đã đè La Trinh trên mặt đất, như vậy cần sức mạnh lớn cỡ nào chứ? Không biết gì thì đừng nói linh tinh, sức mạnh, dù một ngón tay liền có thể áp chế La Trinh không bò dậy nổi, người coi Vương Yến Diêu là thần tiên. Thứ áp chế La Trinh không phải là sức mạnh của Vương Yến Diêu, mà là hắn dựa vào hoa sen dưới chân để thay đổi trọng lực trên võ đài, cũng có nghĩa là La Trinh đang bị sức mạnh của bản thân ép trên mặt đất, cho dù như vậy thì cũng rất lợi hại rồi. Có điều cả hai đều thật biến thái, La Trinh cũng biến thái Nếu đổi lại là ta, với trọng lực mạnh như vậy, e là đã bị ép thành bánh thịt từ lâu rồi, vậy mà La Trinh còn bò dậy hết lần này đến lần khác, giống như không hề hấn gì. Lúc này La Trinh vẫn không hoảng loạn chút nào. Mặc dù cứ lần nào hắn bò dậy là lại bị trọng lực ép trở lại lần đó, nhưng chỉ dựa vào áp chế của trọng lực thì không thể khiến hắn bị thương, ngược lại còn có thể tạo ra từng luồng khí nóng giúp tôi luyện thân thể, cho nên La Trinh cũng không vội vã, cùng lắm là hơi chậm vật mà thôi. Trận chiến của cường giả, chợ phật một chút cũng không sao. Quan trọng là chiến thắng thuộc về ai. Trận chiến này, Vương Yến Diêu cũng rất kiên nhẫn. Lúc trước bị La Trinh quát mắng như vậy khiến hắn mất hết mặt mũi. Hiện giờ Vương Yến Diêu chính là muốn mọi người biết rõ, đến sách dây cho hắn La Trinh cũng không xứng. La Trinh, không phải người tự khoe rất mạnh, tôi rằng ta không phải là đối thủ của người đấy sao? Tại sao đến một ngón tay của ta người cũng đầu không lại? Vương Yến Diêu cười nhạt, một ngón tay cũng đầu không lại. Cách nói của Vương Yến Diêu cũng hơi khoa trương Dù gì duy trì trọng lực ở cường độ cao như vậy thì dù đối với Vương Yến Diêu cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nhưng có thể áp chế La Trinh đến bước đường này, Vương Yến Diêu rất vui. Trong khi vui vẻ thì hắn lại quên mất rằng đối với hắn, La Trinh trước kia đơn giản chỉ giống như một con kiến, đánh bại một con kiến thì có gì mà vui? Hắn vui vẻ, trên thực tế đã chứng minh La Trinh quả thực có thực lực để đấu với hắn, hắn đã coi La Trinh như một đối thủ cùng cấp với bản thân. Hắn lại quên rằng La Trinh mới chỉ là Tiên Thiên Nhị Trọng. ầm um, ầm um, ầm um, ầm um. Mỗi lần La Trinh bỏ dậy lại bị Vương Yến Diêu đè xuống, không phải ngươi vẫn còn một thanh phi đao quỷ dị sao, sao lại không dùng? Ngươi không phải còn biết dùng công kích linh hồn sao, tại sao vẫn muốn giấu? Ngươi cho rằng ngươi mạnh bao nhiêu? Không ngờ cũng chỉ như vậy, không biết mấy lời ngông cuồng của ngươi lúc nãy hiện giờ còn nhớ được mấy câu. Vương Yến Diêu vừa áp chế La Trinh vừa chế diễu. Nghe được ý tư trong lời nói của Vương Yến Diêu thì hình như La Trinh vẫn còn con bài khác. Thì ra La Trinh vẫn còn vũ khí, phi đao, hắn còn chưa dùng nữa. Nghe ý của Vương Yến Diêu thì hình như La Trinh còn biết dùng công kích linh hồn. Công kích linh hồn, cho dù sau khi vào chiến thần cảnh cũng khó nắm bắt được, một tên tiên thiên nhị trọng như hắn còn có những chiêu này, La Trinh này thực sự thâm sâu khó lường, không ít đệ tử đều cảnh giác. Có thể biết trước một số đòn sát thủ của đối phương, khi gặp lại La Trinh bọn họ có thể kịp thời phòng bị. Phương Yến Diêu cố ý nói ra những lời này, hắn muốn lột trần hết toàn bộ con bài của La Trinh, như vậy mới có thể giải tỏa phận ớt lúc trước bị La Trinh mỉa mai. Phương Yến Diêu thân là người nổi bật trong đám đệ tử thân truyền, từ lúc nào lại để cho một đệ tử nội môn quát mắng ngay trước mặt. Đừng nói một La Trinh, cho dù là đám người Tạ Vân, Ngô Tả cũng không dám. Chính lúc này, La Trinh lại bò ra khỏi hố lần nữa, trên mặt mang theo một nụ cười. Đúng là ta không mạnh, có điều Phương Yến Diêu ngươi lại yếu hơn ta, ngươi hy vọng dùng một chút trọng lực này ép chết ta, vậy thì khiến ngươi phải thất vọng rồi. La Trinh nhảy một phát đứng thẳng dậy, đạp ra kiếm bộ với góc độ quỷ dị không ngừng né tránh trên võ đài. Ẩm Vương Yến Diêu giơ ngón tay chỉ một cái, một chỉ này lại rơi vào không khí, chỉ chỉ vào một tàn ảnh của La Trinh, trọng lực to lớn trực tiếp ép mặt đất thành một cái hô lớn. Lại một chỉ nữa, Vương Yến Diêu vẫn không chỉ chúng La Trinh, trên mặt đất lại xuất hiện một cái hô khác. Ẩm, um, Ẩm, um, Ẩm. Um. Theo tay Vương Yến Diêu không ngừng chỉ về phía La Trinh, trên võ đài không ngừng hình thành từng cái rời lại từng cái hô. Cả võ đài trở nên cố ghề, nhìn qua giống như một công trường bị đào lên, làm gì còn dáng vẻ của một võ đài trong tiếng hét kinh ngạc của mọi người kiếm bộ của La Trinh đã di chuyển đến cực hạn có điều do La Trinh vẫn ẩn giấu kiếm ý nên kiếm bộ của hắn lại không thể dùng để tấn công giống như Hoa Thiên Mệnh Vương Yến Diêu dĩ nhiên là kẻ địch mạnh của La Trinh nhưng La Trinh không chỉ có một kẻ địch mạnh trên con đường tiến tới danh hiệu đệ nhất của Đại Hội Toàn Phong vẫn còn không ít đối thủ khiến La Trinh khó có thể đối phó cho nên hắn buộc phải có chiêu để giành chỉ biết chạy giống một con thỏ vậy thôi sao Vương Yến Diêu vừa đuổi theo La Trinh vừa thi triển Niêm Hoa Nhất Chỉ Ngay khi hắn vừa phóng ra một chỉ thì lại thấy tốc độ của La Trinh đột nhiên tăng nhanh gấp đôi, một đạp từ trên cao nhảy xuống, đồng thời sáu thiên ma mị ảnh đang đợi lệnh ở bốn phương tám hướng ngay gần đó cũng cùng lúc bao vây lấy vuong Yến Diêu ở giữa đóa sen trắng. Ai nói ta chỉ biết chạy? La Trinh xông đến trước mặt Phương Yến Diêu, cười nhạt, sau đó một quyển ảnh cực lớn đột nhiên được tạo ra, đánh về phía Phương Yến Diêu. Chương 253: Quân tử kiếm. Phương Yến Diêu nhìn thấy quyển này, lông mày khẽ nhếch lên cung tay tạo ra hàng trăm đóa hoa sen bay muối trước người hắn. hắn đã từng lĩnh giáo quyền ảnh của La Trinh ở luyện Ngục Sơn, khi đó La Trinh mới là nửa bước Tiên Thiên mà thôi. vậy mà chỉ dựa vào một quyền ảnh lại liều mạng với mình một phen, tên nhóc nửa bước Tiên Thiên lại có thể liều đấu một quyền với mình. lúc đó Vương Yến Diêu cũng vô cùng kinh ngạc, thậm chí là hoang mang, cho nên vô cùng ấn tượng với quyền này. khi là nửa bước Tiên Thiên, La Trinh lợi dụng chân khí đã có thể đánh ra một quyền khủng bố như vậy, hiện tại đã bước vào Tiên Thiên cảnh, chân khí chuyển hóa thành chân nguyên. Một quyền này lại càng cứng hơn, nặng nề hơn, uy lực cũng càng mạnh hơn. Vương Yến Diêu dù gì cũng có một nửa là thiên tài. Hiện giờ hắn là niềm tự hào của cả vương gia, có thể trở thành đệ tử thân truyền, hơn nữa còn trở thành người nổi bật trong đám đệ tử thân truyền đó. Có chỗ nào thể hiện hắn là một cây đèn cạn dấu đây? Đối với thiên ma thần quyền của La Trinh, hắn đã nghĩ ra đối sách từ lâu. Hàng trăm đoá hoa sen bên cạnh hắn hợp thành một hình tam giác, giữa mỗi đoá sen cũng để lại không ít kẽ hở cả một trận hình tam giác do hoa sen hình thành xông về phía quyền ảnh của la trinh khi quyền ảnh đâm vào hoa sen thì liền bắt đầu cắn nuốt hoa sen ở ngay hàng đầu từng đóa sen màu đỏ tuyệt đẹp chỉ trong nháy mắt đã bị chân nguyên thiên ma cắn nuốt rồi chuyển hóa hết thực ra trận đấu của la trinh với châu đan đã từng thể hiện đặc tính cắn nuốt của chân nguyên thiên ma có điều lúc đó ngoại trừ châu đan ra thì những người quan sát trận đấu đều không nhìn rõ Dù gì thiên ma bị ảnh hóa thành từng điểm chân nguyên nhỏ nhỏ đi tiêu hao chân nguyên trên chính khí ca của Châu Đan cũng đã khiến rất nhiều người cho rằng hai người so đấu chân nguyên. Chỉ có bản thân Châu Đan biết rõ chân nguyên thiên ma của là trình khủng bố thế nào. Chân nguyên đó căn bản là đang nuốt chọn chính khí ca của hắn. Nếu không phải bên ngoài chính khí ca có một lớp chính khí màu vàng thì chị E sẽ bị chân nguyên thiên ma chiếm đoạt trong nháy mắt. Vừa rồi mọi người không nhìn ra cách thức chân nguyên thiên ma chiếm đoạt, nhưng hiện giờ đã nhìn thấy rõ ràng. Từng đóa hoa sen màu đỏ kia bắt đầu bị quyền ảnh màu đen không ngừng nuốt chọn, biến thành từng đóa sen màu đen. Ô, sao lại là hoa sen màu đen? Một vị đệ tử khó hiểu nói. Màu những hoa sen đó hình như giống với màu chân nguyên của La Trinh, không đúng, hình như La Trinh đã khống chế hoa sen này rồi. Đúng thế. Nói là khống chế thì chi bằng nói là chân nguyên của La Trinh trực tiếp nuốt chọn hết rồi. Công pháp mà La Trinh tu luyện rốt cuộc là gì? Tại sao lại quỷ dị như vậy? Chân nguyên không chỉ có thể tự tụ lại sau khi đã hóa hình mà còn có thể chiếm đoạt chân nguyên của người khác. Có loại chân nguyên này thì khác nào bất bại, nói nghe mà sờn tóc gáy. Vốn nghĩ La Trinh gặp phải Vương Yến Diêu sẽ thảm bại, nhưng hiện giờ xem ra thắng bại vẫn chưa rõ. Có điều thủ pháp của Vương Yến Diêu cũng rất thông minh, hình như đã biết chân nguyên của La Trinh có thể chiếm đoạt hoa sen của hắn từ trước rồi. Người xem, khoảng cách giữa mỗi đoá hoa sen phía sau rất rộng, như vậy sẽ tăng thêm độ khó cho việc chiếm đoạt của La Trinh. Người không chuyên xem náo nhiệt, người chuyên thì lại xem cách thức có người chỉ nhìn thấy hoa sen thay đổi màu sắc có người lại nhìn thấy hoa sen của phương yến diêu bị la trinh chiếm đoạt cũng có người có thể nhìn ra vương yến diêu hình như sớm đã có cách ứng phó nếu ta không biết chân nguyên của ngươi có đặc tính chiếm đoạt hôm nay e là rất khó ứng phó có điều đã có vết xe đổ lúc trước ta làm sao có thể dẫm lên đó lần nữa phương yến diêu cười lạnh một tiếng phung tay một cái tất cả hoa sen cùng nở ra trong nháy mắt ầm ầm một đoà sen đỏ nổ tung đã sinh ra năng lượng thực kinh khủng Hướng gì mấy chục đó sen đồng thời phát nổ, hồng liên dị hỏa cuộn cuộn lập tức bao trọn quyền ảnh của La Trinh và những đóa hoa sen màu đen bị chiếm đoạt kia. Chỉ chốc lát đã đốt cháy hầu như không còn gì. Cùng lúc phát nổ cả hoa sen của mình và quyền ảnh của La Trinh là chuyện bất đắc dĩ. Vương Yến Diêu cũng hết cách. Quyền ảnh màu đen đó của La Trinh quả thực quá biến thái. Hắn phải nghĩ rất lâu mới phát hiện ngoài cách này ra thì không còn cách nào khác có thể phá giải. Cho dù đã nghĩ ra cách ứng phó, nhưng Vương Yến Diêu cũng chỉ đánh ngang tay với La Trinh mà thôi. Nếu không làm như vậy, chân nguyên chứa trong quyền ảnh của La Trinh đều sẽ chiếm sạch hoa sen của hắn. Đến lúc đó người thua sẽ chính là hắn. Quyền pháp của người đã bị ta phá rồi, ta muốn xem xem, tiếp sau đây người còn gì để trông cậy vào. Vương Yến Diêu nhàn nhạt, nhạt nói, tiếp đó càng có thêm nhiều hoa sen không ngừng nở ra ở bên cạnh hắn. Cổng pháp La Trinh tu luyện đặc biệt hiếm thấy, nhưng Liên Hoa bảo giám hắn tu luyện cũng không kém. Hơn nữa Vương Yến Diêu hắn còn có ưu thế tuyệt đối về cảnh giới, cho nên hắn không vội Thực tế, từ sâu trong lòng Vương Yến Diêu, hắn cũng cảm thấy hơi kinh sợ với sự phát triển của La Trinh. Tốc độ phát triển của La Trinh quá nhanh, chỉ trong thời gian nửa năm, La Trinh đã có thực lực để đối đầu chính diện với hắn. Nếu thực sự cho La Trinh thời gian 3 năm để phát triển, e là thực sự giống như những gì La Trinh nói, sau 3 năm, có lẽ Vương Yến Diêu hắn không thể nào sao được. Cho nên Vương Yến Diêu buộc phải hành động. Hắn muốn ép La Trinh phải dùng hết tất cả năng lực, tất cả chiêu bài, tất cả những gì La Trinh trông cậy, sau đó từ từ đánh bại La Trinh như vậy liền có thể đả kích sự tự tin của La Trình đến mức tột cùng, nghiền nát cái tâm võ đạo của La Trình thành mảnh vụn. Tâm võ đạo là động lực cỗ vũ một võ giả tiến về phía trước, là một loại tâm cảnh không bao giờ bỏ cuộc. Nhưng khi gặp phải thất bại, tâm võ đạo sẽ chịu đả kích, nếu gặp phải đả kích quá lớn, vậy thì tâm võ đạo sẽ bị phá nát, biến thành tâm mà khiến hắn không cách nào tiến xa hơn trên con đường võ đạo. Theo Vương Yến Diêu, La Trình có thể tiến thẳng vào vòng trong đại hội toàn phong, tiến thẳng tới bước này thì thực lực của hắn là nhân tố rất lớn. Nhưng La Trinh có mạnh đi nữa thì cũng chỉ là tiên thiên nhị trọng, chỗ đương cậy duy nhất chính là chân nguyên màu tím đen quỷ dị kia mà thôi. Chỉ cần tìm ra cách ứng phó khi đối diện với chân nguyên của La Trinh thì đồng nghĩa với việc có thể hạn chế được chiêu mạnh nhất của hắn. Một La Trinh có thần lực trời sinh, đối với Phương Yến Diêu mà nói chẳng qua cũng chỉ là một tên hề mà thôi. Hắn có đủ thời gian để chơi đùa với La Trinh trên đấu trường này, thứ ta trông cậy, La Trinh cười nhàn nhạt, nhạt. Cho đến lúc này, con bài La Trinh chưa đánh ra vẫn còn rất nhiều. Có điều tuy Vương Yến Diêu mạnh thật đấy, nhưng La Trinh cũng không có ý định dùng tới. Vương Yến Diêu cũng coi như là người nổi bật trong đám đệ tử thân truyền, nhưng không phải là kẻ mạnh nhất, muốn tranh giành vị trí đệ nhất ở đại hội toàn phong, La Trinh buộc phải tiếp tục kiên thế. Đương nhiên hắn sẽ không vì vài câu khách tướng của Vương Yến Diêu mà đánh giá toàn bộ con bài của mình, đó là hành vi vai cau khach tuong cua vuong yen dieu ma đanh ra toan mãng, cho hỏi, cho dù ta không còn cái gì khác để nương cậy vào, người cũng có thể làm gì ta, La Trinh lại nói. Nói thẳng ra, thủ đoạn của Vương Yến Diêu quả thực không tôi. Mới chỉ giao đấu một lần, ở luyện Mục Sơn đã nhớ rõ đặc tính chân nguyên của La Trinh và nghĩ ra cách đối phó. Thông thường kẻ mạnh sẽ không chủ động chú ý đến một kẻ yếu, mà lúc đó trong luyện Mục Sơn, La Trinh mới chỉ là nửa bước tiên thiên mà thôi. Đối với Phương Yến Diêu đã là chiếu thần cảnh thì chẳng đáng nhắc tới. Nếu không phải La Trinh là ca ca của La Yên, e là đến lước hắn cũng lười. Giống như loài người sẽ không đi chú ý một con kiến, cho dù con kiến đó rất đặc biệt, nhưng đó vẫn chỉ là một con kiến mà thôi. Nhưng Vương Yến Diêu lại có thể phát giác ra. Còn nữa còn nghĩ ra cách ứng phó với thủ đoạn của la trình nhìn từ điểm này cho thấy tâm tư của Vương Yến diêu cực kỳ tinh tế kín kẽ có điều phương Yến diêu dĩ nhiên có thể ứng phó với chân nguyên thiên ma của la trình nhưng cũng làm gì được hắn với cường độ cơ thể ngang linh khí trung phẩm của la trình thì thủ đoạn của phương Yến diêu căn bản không thể làm gì hắn Mặc dù Hồng Liên dị hỏa do hoa sen đỏ phát nổ ra có lực sát thương lớn trong tình huống thiêu đốt chân nguyên thì quả thực có thể khiến hắn bị thương thậm chí là đánh bại được hắn nhưng thiên ma bị ảnh của hắn cũng không phải là vật trang trí. còn về trọng lực siêu cấp do vương yến diêu dùng liên hoa sát ý tạo ra, ngoài việc có thể ấn la trinh chết cứng trên mặt đất thì cũng không thể tạo ra bất cứ tổn hại nào cho hắn. đối với vương yến diêu, la trinh là một hạt đậu cán không nát, đập không vỡ. làm gì ngươi? ha ha ha! người thực sự cho rằng có cơ thể mình đồng ra sát thì đã thiên hạ vô địch, vậy ta sẽ khiến ngươi hiểu rõ cách biệt giữa ta và ngươi lớn cỡ nào. vương yến diêu vừa cười nhạt vừa thuận tiện rút ra một thanh kiếm. Thanh kiếm đó của Vương Yến Diêu rất đặc biệt, thân kiếm chỉ rộng bằng hai ngón tay, dài ba thước ba. Trên thân kiếm hẹp dài khác rất nhiều đường vân theo phong cách cổ xưa, rõ ràng là một thanh kiếm cổ. Loại kiếm này còn gọi là quân tử kiếm, ở thời cổ đại là một loại bội kiếm vô cùng thịnh hành, đặc biệt là qua lại quyền quý, đế vương tương tá, lúc nào cũng đem theo một thanh bên người. Chỉ là kiếm này luôn theo đuổi mặt thẩm mỹ, thân kiếm vô cùng nhỏ nên dễ dàng bị chém gãy. Quân tử kiếm này dần dần tụt dốc hiện giờ người đông vực chỉ coi quân tử kiếm là một vật trang trí treo ở trên tường mà thôi nhưng không phải tất cả quân tử kiếm đều dễ bị chém đứt những thanh quân tử kiếm được chế tạo bằng vật liệu đẳng cấp thường dùng cho thần binh lợi khí thật sự cũng có thể trở thành linh khí tiên khí mà thanh tiên khí trong tay vương yến diêu được truyền lại từ thời cổ đại bảo dưỡng rất tốt thần kiếm mang đậm phong cách cổ xưa nhưng mũi kiếm vẫn duy trì được sự sắc bén khi vương yến diêu cầm thanh kiếm này trong tay khí tất cả cơ thể cũng thay đổi Vương Yến Diêu vốn đang đứng ở trong đóa sen màu trắng phát ra từng luồng bà khí quân chủ thiên hạ, nhưng sau khi hắn cầm thanh kiếm cổ này trong tay, luồng bà khí kia đột nhiên cũng nhiễm phong cách cổ thế lương. Loại ý cảnh này giống như một vị đế vương sống lại, tay cầm quân tử kiếm dài ba thước, lướt nhìn khắp thiên hạ, là tiên thuoc liec nhin khap viễn cổ, trong tay Vương Yến Diêu hình như là một thanh tiên khí viễn cổ. Trời ơi, hắn không phải đi đào phần mộ của vị đế vương nào đó đây chứ? Tại sao đến thứ như tiên khí viễn cổ cũng có vậy? Khi thế mạnh quá chỉ là một thanh kiếm mà gần như khiến ta cảm nhận được khí thế to lớn của một vị quân vương thời xưa, thanh tiên khí này tuyệt đối không phải là vật tầm thường, người từng sở hữu thanh kiếm này chắc chắn là một cường giả tuyệt thế. Lúc này mọi người đều bị thanh quân tử kiếm trong tay Vương Yến Diêu làm cho kinh ngạc. Chương 254, tay không đón kiếm sắc. Vương gia tuy cũng là một sĩ tộc lớn, thế nhưng thứ hạng trong đế đô cũng không cao, không thể so sánh với bảy đại sĩ tộc nên không thể đủ tài lực để cho Vương Yến Diêu một thanh tiên khí viễn cổ. Trên thực tế, thanh tiên khí viễn cổ này là do vương yến diêu lấy được khi vô tình xông vào một tòa huyệt mộ đế vương đã phủ đầy bụi từ lâu để có được thanh quân tử kiếm này vương yến diêu đã phá hết các cơ quan trùng điệp trong huyệt mộ trên đường còn bị một đám thủ vệ thực lực sánh ngang chiếu thần cảnh truy sát suýt chút nữa bỏ mạng trong huyệt mộ của đế vương này thanh quân tử kiếm này đã từng là bội kiếm bên người tần long đế vương triều ngự long từ thời thượng cổ la trinh cơ thể của ngươi mạnh mẽ như sắt thép không biết liệu có ngăn được thanh kiếm này của ta không? vương yến diêu nhẹ nhàng vung quân tử kiếm lên từng đóa hoa sen liền rơi xuống nhìn quân tử kiếm trong tay vương yến diêu lông mày la trinh hơi nhíu lại hắn không ngờ trong tay vương yến diêu lại có một thanh tiên khí thời xưa nghe nói thời kỳ viễn cổ luyện khí sư lĩnh ngộ thiên diễn chi đạo dễ hơn luyện khí sư thời nay nhiều cho nên thời xưa lại càng dễ xuất hiện tông sư luyện khí hơn nữa tông sư luyện khí cũng dễ luyện chế ra tiên khí hơn hiện tại nhiều về sau trời đất đã xảy ra một hồi biến đổi to lớn tiên diễn chi đạo trở nên càng khó hiểu hơn Luyện khí sư muốn luyện chế ra tiên khí cũng khó khăn hơn rất nhiều. Còn chuyện gì đã xảy ra và vì sao Thiên diễn chi đạo lại ngày càng khó lĩnh ngộ thì cũng không ai hay biết. Cho nên tiên khí thời xưa có uy lực hơn so với tiên khí hiện nay nhiều. Giống như trên thân quân tử kiếm trong tay Vương Yến Diêu được khắc rõ một đường tiên văn. Nói rõ rằng thanh quân tử kiếm này chính là một tiên khí hạ phẩm. Nhưng nó là tiên khí hạ phẩm mà lại có thể phát ra uy lực cân ngang với tiên khí trung phẩm. Là trinh tiên thanh tiên khí này có thể chém mở cơ thể hắn. Dù sao thân thể La Trinh cùng lắm cũng chỉ tương đương với linh khí trung phẩm mà thôi. Tiên khí viễn cổ, người thật bạo tay, nhưng người có chắc sẽ chém chúng ta. La Trinh vừa mới nói xong thì liền phóng ra một bước, năng lượng tinh thạch phượng tường được mở ra hết, cả người liền giống như là một trận gió, bắt đầu di chuyển vô cùng nhanh chóng. Cùng lúc đó, sáu thiên ma mị ảnh của La Trinh cùng phát động theo sáu phương hướng tiến về phía Phương Yến Diêu. Đối mặt với sáu thiên ma mỹ ảnh đang phóng về phía mình, Phương Yến Diêu xoay tay một cái đóa sen trắng dưới chân hắn nở ra sáu cánh, sáu cánh hoa này cuốn lại một cái, liền đập bay từng thiên ma mị ảnh ra ngoài. Đóa sen trắng cực lớn này cũng là phụ khí tấn công sắc bén của Phương Yến Diêu. Hoa sen trắng có thể ngăn cản được thiên ma mỹ ảnh, bóng dáng Phương Yến Diêu lại nhẹ nhàng tung bay, cầm quân tử kiếm trong tay đuổi giết về phía La Trinh. Không biết sao ngươi lại làm được đấy? Tiên Thiên nhị trọng mà đã có tốc độ nhanh như thế, không hiểu được kiếm ý mà lại lĩnh ngộ được kiếm bộ, thật sự là hiếm thấy nhất từ trước đến nay. Chẳng qua ta đã nói rồi, vô dụng thôi, tất cả những thứ ngươi dựa vào đều vô dụng. So với kiếm bộ quỷ dị của La Trinh thì thân pháp của Vương Yến diêu phóng khoáng hơn rất nhiều. Mỗi khi hắn bước ra một bước thì trên mặt đất liền nở rộ một đá hoa sen, cả người giống như một con chim yến phóng khoáng xuyên thẳng qua đài thi đấu. Bởi vì niềm hoa nhất chỉ mà Vương Yến diêu phóng ra vừa rồi nên nền võ đài đã bị ép thành không ít hố lớn hố nhỏ, ảnh hưởng tới việc phát huy thân pháp lúc ẩn lúc hiện như chim yến của hắn. Còn kiếm bộ của La Trinh có sở trường là thay đổi phương hướng một cách quỷ dị, cho nên hoàn cảnh này có lợi cho La Trinh. Mặc dù như thế, khoảng cách giữa hai người vẫn không ngừng gần hơn. Giờ này khắc này, trái tim mọi người đều nhảy vọt lên. Vương Yến Diêu sẽ chém chết La Trinh chứ? Mọi người chú ý trận đấu này không chỉ vì La Trinh là thiên tài đột nhiên xuất hiện trên đại hội toàn phong, cũng không chỉ vì Vương Yến Diêu là người nổi bật trong hàng đệ tử thân truyền. Bọn họ càng hứng thu tới ân oán giữa La Trinh và Vương Yến Diêu hơn. Hai người này khi chiến đấu còn có tinh thần không ngừng châm chọc, rõ ràng trước đây bởi vì la yên nên hai người đã kết thù hận. Tuy trên đại hội toàn phong, mỗi đệ tử đều dốc hết toàn lực, nhưng cũng rất ít khi tử đấu. Dù sao thì phần lớn đều hiểu rõ đạo lý, giữ được núi xanh, không lo thiếu củi đốt. Có thể thể hiện xuất sắc, đạt được thành tích tốt trên đại hội toàn phong thì dĩ nhiên không tồi, nhưng vì thế mà phải trả giá bằng tính mạng thì không đắng. Thế nhưng ân oán trong trận đấu trước mắt này lại khác dù là la trinh hay là vương yến diêu đều muốn hung hăng dẫm nát đối phương dưới chân chọn đời không thể chuyển mình như vậy tình hình chiến đấu sẽ kịch liệt hơn nhiều đến lúc này có vẻ mỗi bước của la trinh đều bị vương yến diêu chặn lại hết vương yến diêu đã chiếm ưu thế tuyệt đối trong tình huống này la trinh chỉ có hai kết cục hoặc là ngoan ngoãn nhận thua hoặc là bị vương yến diêu chém chết tiên khí viễn cổ trong tay vương yến diêu cũng không phải lấy ra để chém dưa thái rau thấy cảnh này từ trưởng lão ghé và bên thạch kinh thiên hỏi tông chủ Có cần cứu La Trinh không? Đại hội toàn phong chính là đấu trưởng quyền uy nhất trong thanh vân tông, dùng để so sánh trình độ giữa các đệ tử, cho nên quy tắc cũng khá cứng nhắc, hà khác, vì như lúc trước Hác Minh đã đánh thậm chí còn hành hạ Tà Vân, khi Tà Vân không nhận thua, Trọng Tài cũng sẽ không can thiệp. Giống như Vương Yến Diêu lợi dụng niêm hoa nhất chỉ hủy gần hết võ đài, nhưng Trọng Tài cũng vẫn không xen vào, cũng không cho tạm dừng thi đấu để sửa lại võ đài bình thường cho dù là thạch kinh thiên cũng sẽ không vì chuyện của mình mà can dự vào những trận chiến đang diễn ra tại đại hội toàn phong nhưng từ trưởng lão đã biết ý của thạch kinh thiên theo thạch kinh thiên la trinh tuyệt đối là một đối tượng đáng dốc sức bồi dưỡng nên cực kỳ chú ý và đánh giá la trinh cực cao điều này rất hiếm thấy trên người luôn mặc kệ chuyện tông một như thạch kinh thiên lúc này thấy vương yến diêu cầm quân tử kiếm đuổi theo giết la trinh nếu như la trinh thực sự là một khối ngọc thô chưa được mai giũa cứ như vậy mà bị vương yến diêu chém cho một kiếm thì thật là đáng tiếc ánh mắt thạch kinh thiên nhìn chằm chằm vào la trinh con mày nói không cần tên nhắc này tuy bị vương yến diêu đổi giết khắp nơi thế nhưng mà ngươi có thấy sắc mặt hắn bối rối chút nào không ta đoán hắn vẫn còn chiêu để dành từ trưởng lão nhìn thấy la trinh vẫn cực kỳ điềm tĩnh như trước chân đạp ra kiếm bộ quỷ dị trái sông phải quẹo quả thực không hề bối rối thế nhưng cái này chỉ có thể nói rõ tâm tính la trinh vững vàng gặp nguy không loạn chứ không có nghĩa là la trinh không sợ kiếm của vương yến diêu theo từ trưởng lão la trinh thế suy sức yếu từ lâu nào còn có chỗ trống để phản kháng nếu thật sự không can thiệp thì cũng sẽ chẳng kéo đài dược bao lâu la trinh đã bị vương yến diêu chém giết nhưng khi thấy tông chủ không có ý muốn ra tay một tên trưởng lão như lão còn có thể nói gì đúng lúc đó khoảng cách giữa vương yến diêu và la trinh đã càng ngày càng gần đến khi rút ngắn tới một khoảng cách nhất định dáng người phiêu giật kia của vương yến diêu lại một lần nữa rơi xuống đất mũi chân nhẹ nhàng để một cái hoa sen liền nở rộ quân tử kiếm trong tay hàn lập tức chém ra ngoài lần vung kiếm này Mục tiêu của hắn cũng không phải là chỗ hiểm của La Trinh mà chỉ là một bên tay. Quy lực của tiên khí viễn cổ cực kỳ bá đạo, bá khí phóng ra từ quân tử kiếm trong tay hắn có vẻ cũng không tương xứng với hình dáng của nó, nhưng chuyện đó cũng không ảnh hưởng tới uy lực của kiếm chút nào. Tiên khí thượng phẩm không chỉ chém sát như chém bùn, cho dù là dùng để cắt huyền khí, linh khí thì cũng sẽ giống như như chém dưa thái rau. Có thể tưởng tượng, dù cho thân thể La Trinh tương đương linh khí thì cũng sẽ bị một kiếm này chém xuyên. Trong nháy mắt kiếm của Vương Yến Diêu chém tới. La Trinh giống như mọc mắt sau lưng, đột ngột bước sang bên cạnh một bước, cũng bởi vì một bước nhỏ này, bả vai La Trinh đã lệch đi một tấc, cứ thế mà tránh khỏi một kiếm của Phương Yến Diêu. Cô lúc đó, hắn nở một nụ cười giảo hoạt. Chỉ lấy hắn xoay người một cái, đối mặt chính diện với Phương Yến Diêu, khoảng cách giữa hai người đã tương đối gần. Muốn chết, Phương Yến Diêu không ngờ La Trinh lại còn dám đối đầu chính diện với hắn. Hắn trở tay kéo một cái, quân tử kiếm lui về, lại chém tới La Trinh. Nhưng không ngờ La Trinh không chần chừ chút nào, Đưa thẳng tay đến kiếm của điên rồi hay không? Kiếm của Phương Yến Diêu Yến Diêu. La Trinh không cần tay của mình nữa hả? Hắn muốn dùng tay không đón kiếm sắc, có phải điên rồi hay không? Kiếm của phuong Yến Diêu hả lại có thể dùng tay mà đón? Ta có thể khẳng định đôi tay này của La Trinh chắc chắn sẽ bị phế đi. Chứng kiến cảnh La Trinh muốn dùng tay đón kiếm của Phương Yến Diêu, không ít người cũng nhịn không được mà lắc đầu. Tay không đón kiếm sắc cũng không phải công phu cao thâm gì, rất nhiều người đều biết, nhưng tay không đón kiếm sắc cần rất nhiều điều kiện yêu cầu thực lực bản thân mạnh hơn đối thủ nhiều lắm mới có thể dùng tay mà đỡ kiếm của đối phương. không chỉ thực lực của Phương Yến Dương mạnh hơn La Trinh, hơn nữa kiếm trong tay còn là Tiên Thí Viễn Cổ, vậy không phải là tìm chết sao? không ít người đều tưởng tượng ra cảnh hai tay La Trinh bị chém đứt, một cảnh máu chảy đầm đìa. chẳng qua cảnh mọi người tưởng tượng cũng không xảy ra, bởi vì La Trinh cũng không thật sự dùng tay không đón kiếm sắc. đối mặt với Tiên Thí Viễn Cổ, đương nhiên La Trinh sẽ không ngốc mà dùng tay không đón nữa, trừ phi hắn thật sự không cần tới hai tay của mình tay phải của hắn bỗng nhiên biến trưởng thành quyền, chuyển hướng đập tới quân tử kiếm từ mặt bên. Không thể dựa vào cơ thể để ứng đối chính diện với mũi nhọn của tiên khí viễn cổ, thế nhưng mà một quyền này của hắn trực tiếp nện lên mặt bên thân kiếm. Thấy hành động này của La Trinh, trên mặt Phương Yến Diêu lộ ra một nụ cười khẽ. Đối với loại khôn vật này của La Trinh, bỗng nhiên hắn hơi chán ghét, kẻ yếu vĩnh viễn là kẻ yếu, có ép, có bức cũng không ra thủ đoạn gì, chỉ biết dùng lại vài cái thủ đoạn nhàm chán này. Muốn phá giải một chiêu này của La Trinh cực kỳ đơn giản. Hắn chỉ cần chuyển động một vòng nương theo sức mạnh từ quyền này của La Trinh, rồi thuận thế chém về phía La Trinh là được rồi. Chỉ có điều ban nãy muốn lấy đi cánh tay trái của La Trinh thì hiện tại sẽ đổi hướng sang lấy cánh tay phải mà thôi. Loại thủ đoạn này căn bản không thay đổi được cục diện. Thế nhưng mà ngay khi nắm đấm của La Trinh tiếp xúc đến thân kiếm của hắn, sắc mặt Vương Yến Diêu lập tức đại biến. Trên nắm tay La Trinh truyền đến một lượng sức mạnh dao động cực kỳ mãnh liệt rót vào thân kiếm. Thời điểm nó truyền đến tay Vương Yến Diêu, hắn không thể không chế một cách ổn định quân tử kiếm trong tay suýt nữa rời tay bay ra ngoài. chương 255, tàu hỏa nhập ma, với thức lực chiếu thần cảnh của Vương Yến Diêu mà bị một cao thủ tiên thiên, hơn nữa còn là tiên thiên nhị trọng suýt chút nữa được bay thanh kiếm trong tay thì rõ ràng là chuyện cười lớn. Cho dù là trình có thần lực trời sinh, nhưng muốn dựa vào sức mạnh đơn thuần để đạt được hiệu quả này thì không thể nào. Bởi vì sau khí trở thành cao thủ tiên thiên, tay cầm vũ khí đều được gia tăng thêm chân nguyên đối với một gã kiếm khách mà nói, đây là kiến thức cơ bản Tuy phương pháp cầm kiếm của mỗi người đều hơi khác biệt, nhưng thông thường được chia làm hai loại là ba mạch và sáu mạch. Phương pháp cầm kiếm ba mạch thường được các cao thủ tiên thiên sử dụng. Dù sao cao thủ tiên thiên cũng không có nhiều chân nguyên như cường giả chiếu thần cảnh, cho nên sẽ phát chân nguyên ra từ ba mạch thiếu thương, thiếu trạch, thiếu sung để cố định chặt thanh kiếm lại. Mà phương pháp cầm kiếm sáu mạch thông thường đều chỉ có võ giả chiếu thần cảnh mới sử dụng. Lúc này bọn họ sẽ gia tăng thêm chân nguyên vào ba mạch quan sung, trung sung cùng thương dương tạo thành sáu mạch để bao vây chuôi kiếm, cực hạn của kiếm khách chính là người kiếm hợp nhất, mấu chốt chính là lợi dụng chân nguyên để người và kiếm liên kết chặt chẽ với nhau. Lý do khi cầm kiếm, vài người có thể có cảm giác người kiếm hợp nhất, cũng là nhờ phương pháp cầm kiếm này, cho nên dù sức mạnh của La Trình rất lớn, nhưng muốn đập vương yến diêu một quyền khiến hắn tuột tay thì cũng phải chật đất được 6 đường chân nguyên kết nối ở giữa. Chuyện này dường như không có khả năng. Huống hồ quân tử kiếm rất nhẹ, bản thân nó cũng khó bị sức mạnh tác động nhưng thực tế là suýt nữa la trinh đã làm được sức mạnh một quyền kia của la trinh cũng không tính là lớn hắn thậm chí chỉ mới mở năng lượng trong tinh thạch phượng tường chứ chưa mượn sức của vải rồng vậy mà một quyền này đã chất chứa lực dao động cực kỳ khủng bố chỉ trong nháy mắt va chạm vào thân mà cũng khiến quân tử kiếm nhất thời chấn động mặc dù chấn động nhỏ nhưng tần suất lại cực cao dưới tình huống không kịp đề phòng Trần nguyên đang liên kết thân kiếm và sáu mạch với nhau lập tức bị chấn vỡ hơn nửa vậy nên mới khiến quân tử kiếm suýt chút nữa rời khỏi tay vương yến siêu đồng thời lực dao động kịch liệt truyền vào người vương yến diêu cũng khiến khí huyết trong cơ thể hắn quay cuồng một phen vô cùng khó chịu mọi người quan sát trận sau đấu vô cùng ngạc nhiên không phải tất cả võ giả đều là kiếm khách nhưng ai cũng có binh khí phương pháp cầm binh khí là kỹ xảo cơ bản nhất của võ giả na ná như nhau ví như võ giả dùng thương phải dùng đến huyệt vị trên hai ngón tay để truyền chân nguyên chỉ là huyệt vị phóng chân nguyên khác với huyệt vị của kiếm khách mà thôi hơn nữa kiếm trong tay vương yến diêu cũng không phải là trọng kiếm Giả sử là trọng kiếm có lưỡi kiếm rộng, bị sức mạnh khổng lồ đánh vào còn có thể bay ra, thế nhưng quân tử kiếm cực nhỏ, cực mỏng của Phương Yến Diêu chỉ nhẹ như một tấm da dê, dù có dùng sức mạnh lớn tới mức nào cũng không thể đánh bay tấm da. Dê trong tay đối phương được, bọn họ thực sự không ngờ rốt cuộc một quyền này của La Trinh sao lại có hiệu quả như vậy. Mấy vị đạo sư Tiểu Vũ Phong và các đệ tử như Tà Vân nhìn thấy La Trinh không chỉ tránh được một chém của Phương Yến Diêu, mà còn triển khai phản kích sắc bén. Suýt chút nữa làm vương yến diêu đánh rơi kiếm thì đều thở phào một hơi thật dài còn như từ trưởng lão vốn đã dướng cổ lên xem la trinh giao thủ với vương yến diêu mắt thấy la trinh một tay đỡ kiếm nhưng rồi lại đập kiếm đi chuyển biến như vậy khiến trong mắt lão cứ chừng chừng ra mà nhìn nhất thời nói không nên lời nhưng thạch kinh thiên cười nhạt nói tên nhóc này cuối cùng cũng có biện pháp để nghịch chuyển tình huống thạch kinh thiên cách võ đài khá xa tuy thực lực của hắn thâm sâu khó lường nhưng cũng không nhìn thấy điểm rất nhỏ như vậy chẳng qua dù không thấy Nhưng đại khái cũng có thể đoán được tám chín phần. La Trinh đánh ra một quyền xong cũng không dừng nghỉ chút nào. Và lúc này, mỗi đối thủ gặp phải đều không thể xem nhẹ. Chỉ cần có một tia cơ hội, nhất định phải nắm chặt không buông. Hắn tiếp tục dẫn người lên, cây sát trước người Vương Yến Diêu rồi bắt đầu điên cuồng ra quyền. Phản ứng của Vương Yến Diêu không thể nói là không nhanh. Sau khi quân tử kiếm suýt chút nữa tuột tay, chân hắn điểm nhẹ một cái, cả người liền lui lại về phía sau. Chỉ là La Trinh lúc này giống như là một cái kẹo kéo, muốn bỏ cũng không xong. Hắn có lòng muốn dùng kiếm để ép La Trinh phải lui, thế nhưng La Trinh dường như muốn cận chiến bên cạnh hắn. Huống hổ mỗi quyền đều có cái loại rung động quỷ dị, vô cùng khó ứng phó. Dưới tình huống như vậy, Vương Yến Diêu muốn lợi dụng chân nguyên để ngưng kết ra hoa sen cũng không được. Bịch, bịch, phập. Trong lúc vội vàng ứng chiến, mỗi lần Vương Yến Diêu ngăn cản mấy quyền của La Trinh thì cũng trúng phải một quyền. Nếu không phải chân nguyên của Vương Yến Diêu rất cứng rắn miễn cưỡng hóa giải được sức mạnh kinh khủng của la trinh thì lúc này sợ là đã bị trọng thương nằm trên mặt đất từ lâu rồi nhưng dù vậy sau khi đã trúng hai ba quyền Phương yến diêu cũng cảm thấy máu trong cơ thể giống như biến thành từng con ngựa hoang điên cuồng chạy loạn trong thân thể hắn cảm nhận được vị tanh nhất thời xông lên cổ họng không ngờ hắn lại bị la trinh đánh tới mức hộc máu ầm um. vương yến diêu cứng rắn đỡ chọn một quyền của la trinh sau khi cố ý đỡ một quyền này rốt cuộc hắn cũng vung kiếm ra ép la trinh lùi lại nửa mét đổi lấy một chút thời gian để thở Hắn lập tức gọi ra một đóa hoa sen nho nhỏ chắn trước người để bảo vệ mình. Vốn tưởng rằng đến bước này hắn sẽ có cơ hội nghỉ ngơi một lát, nhưng không ngờ La Trình không muốn bỏ qua cơ hội, La Trình thuận tay đánh một quyền đánh về phía hắn. Nhưng đối với quyền ảnh này, Phương Yến Diêu đã có cách đối phó, chỉ cần phóng mạnh hồng liên dị hỏa của mình ra là có thể thiêu đốt cả chân nguyên của La Trình, hơn nữa hắn cũng có thể Còn nua cơ hội này kéo dài khoảng cách. Phương Yến Diêu quyết định không sai, nhưng không ngờ khi áp dụng lại có chút thay đổi, lập tức xảy ra chuyện bất ngờ và lúc quyền ảnh màu tím đen của la trinh đã rất gần với hoa sen thì những ánh sao trong luồng chân nguyên của hắn chợt sáng lên trước đây vương yến diêu đã chú ý tới vài ngôi sao lấp lánh trong chân nguyên của la trinh rồi vì hắn có quan tâm nhưng những điều đó không khiến hắn coi trọng vậy mà lúc này chính những ngôi sao đó chợt bọc phát ra ánh sáng mãnh liệt năng lượng tỏa ra khiến người khác sợ hãi hoa sen của vương yến diêu còn chưa kịp nở rộ thì đã bị luồng năng lượng hủy diệt bọc phát ra từ những ánh sao này nuốt trọn không chỉ như vậy ánh sao vừa chôn vùi hoa sen vừa sản sinh ra ánh sáng trắng loá, dường như khiến con mắt của Vương Yến Diêu không thể mở ra. Trình biến cố này đã giúp La Trinh tiến lại gần Vương Yến Diêu một lần nữa, vùng nắm tay hung hăng đánh tới. Liên tiếp bị La Trinh đánh cho hai ba quyền, Vương Yến Diêu lúc này cũng đã thật sự nổi giận. Nỗi tức giận này cần phải được tiết ra ngoài. Hắn chợt quát lên: Ngươi cho rằng vật lộn cận chiến thì Vương Yến Diêu ta liền sợ ngươi sao? ầm um, ầm um, ầm. Um. Câu trả lời cho Vương Yến Miểu chính là nắm đấm của La Trinh. Tốc độ ra quyền của La Trinh càng lúc càng nhanh. Tất cả vài rồng trong cơ thể đã được thắp sáng toàn bộ, sức mạnh cũng đã lên tới cực hạn rồi. Chân nguyên hộ thể của Vương Yến Diêu tuy kiên cố, nhưng là La Trình lợi dụng thủ pháp ra quyền dao động để làm vỡ chân nguyên hộ thể của hắn trước đã, sau đó dùng sức mạnh to lớn đập vào người hắn. Lực dao động trực tiếp thâm nhập lục phủ ngũ tạng của hắn, cho dù Vương Yến Diêu là một người sát thì cũng chịu không nổi. Chúng hơn mười quyền liên tiếp, Vương Yến Diêu rốt cuộc không chịu đựng được nữa, phun ra ngụm máu tươi lớn, cả người mềm oặt tựa vào kết giới rất nhiều đệ tử thấy cảnh này đều ngẩn họng. Ai có thể nghĩ ra là trinh lại thắng theo cách này? Từ khi đấu đại hội toàn phong đến giờ, rất ít đệ tử chọn vật lộn cận chiến, đặc biệt là sau khi vào vòng đấu luân phiên thì hiếm khi xuất hiện loại tình huống này. Bởi với võ giả chiếu thần cảnh mà nói, sức mạnh của thân thể phát triển rất chậm, ngược lại chân nguyên của bọn họ lớn mạnh hết sức nhanh. Các võ giả cung cấp dựa vào sức mạnh thân thể thì sợ rằng ngay cả chân nguyên hộ thể của đối phương cũng khó phá vỡ, chứ chưa nói tới việc làm tổn thương đối phương chỉ là La Trinh quá mức biên thái, không chỉ có thân thể mạnh mẽ và sức mạnh khổng lồ, mà quan trọng là còn vận dụng phương pháp dao động lĩnh ngộ được trong nguyên ngư thâm đàm để phá vỡ chân nguyên hộ thể của Vương Yến Diêu. Bị đánh nhiều như vậy, Vương Yến Diêu vẫn muốn tiếp tục kiên trì cũng là muôn vàn khó khăn, cuối cùng đã trúng mấy lần đòn nghiêm trọng của La Trinh, lúc này đang bị thương nặng tựa vào kết giới, "Ta, ta còn có Liên Hoa chiến thể chưa phát động, thực tế ngươi không phải là đối thủ của ta." Vương Yến Diêu dựa vào kết giới thở hổn hển nói. La Trinh đi từ từ đến trước mặt Vương Yến Diêu cười lạnh, ngươi vẫn có thể kích hoạt cái liên hoa chiến gì gì đó. Ta cho ngươi thời gian, cho ngươi cơ hội. Phụt, Vương Yến Diêu lại nhiều một ngụm máu, lực dao động trong quyền của La Trinh chút vào cơ thể hắn, tùy ý phá hoại làm hắn bị nội thương nghiêm trọng. Phòng đấu luân phiền hôm nay, Vương Yến Diêu sợ là không thể tham gia được nữa. Ta, ta, với trạng thái của hắn bây giờ thì làm sao có thể sử dụng liên hoa chiến thể? Nhận thua đi. Ta nói rồi, không cần chờ ba năm. Bây giờ ngươi đã không phải là đối thủ của ta, cho dù ngươi còn có liên hoa chiến gì đó chưa hề dùng tới, thử hỏi ta cũng đâu đã dùng toàn lực ứng phó. La Trinh Thản nhiên nói, nửa năm trước, La Trinh còn cho rằng Vương Yến Diêu là một ngọn núi cao lớn không thể chạm tới, thế nhưng ở đại hội toàn phong này, hắn lại dùng quả đấm của mình cưng rắn đánh bại hắn ta. Nghe được lời nói của La Trinh, ánh mắt Vương Yến Diêu cũng nguội lạnh, đúng vậy. Suy nghĩ kỹ một chút, nếu như trong nháy mắt khi La Trinh lợi dụng ánh sao hủy diệt thôn vùi kia, Lại đồng thời bắn ra phi đao quỷ dị của hắn thì bây giờ sợ là ngay cả mạng mình cũng chẳng còn. Trong trận chiến với mình, từ đầu tới cuối ngay cả công kích linh hồn La Trinh cũng không dùng tới. Tuy rằng mình cố ý chuẩn bị một ngọc bội có thể phòng ngự công kích linh hồn, nhưng chỉ trong thời gian nửa năm, thực lực của La Trinh đã tiến bộ cực nhanh, có thể phòng ngự công kích linh hồn của hắn hay không vẫn còn khó nói. Ta đường đường là chiếu thần cảnh, thậm chí còn đánh không lại cả một La Trinh mới tiên tiên nhị trọng thì còn tự xưng là thiên tài cái gì. Với tính cách cao ngạo của Vương Yến Diêu, không ngờ lúc này hắn lại không ngừng hối hận, tự trách trong lòng. Và trong đôi mắt hắn, giống như có thứ gì đó bắt đầu chậm rãi vỡ vụn, la trinh thản nhiên nhìn Vương Yến Diêu. Hắn hiểu cái tâm võ đạo của Vương Yến Diêu chắc đã bị tổn thương, vài người có tâm võ đạo vô cùng cứng cỏi, cho dù thua rồi lại thua cũng vẫn sẽ ngóc đầu trở lại. Thế nhưng Vương Yến Diêu xuất thân cao quý, trời sinh tính khí cao ngạo, dưới sự thất bại và đà kích thế này, hắn không thể nào tiếp thu được. Cái tâm võ đạo của hắn liền vỡ nát trong nháy mắt, đồng thời còn có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma, tâm võ đạo một khi bị tổn thương, Vương Yến Diêu coi như đã bị phế, mà tẩu hỏa nhập ma thì càng nghiêm trọng hơn, rất có thể từ đây Vương Yến Diêu sẽ biến thành một tên thần kinh. Chương 256, lại đốn ngộ, sau khi gặp phải cản trở to lớn dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, trong lòng sẽ nảy sinh một giới hạn khó có thể vượt qua. Lúc này, những cản trở đó sẽ hóa thành tâm ma, không ngừng quấy nhiễu thần trí, khiến linh hồn bị tổn thương ngày càng nghiêm trọng người khác rất khó nhúng tay phá giải tình thế này. Giờ phút này, sắc mặt Âu Dương Đường Tọa ngồi bên ngoài đấu trường cũng cực kỳ khó coi. Vương Yến Diêu là đại đệ tử thực lực cao cường, cũng là niềm tự hào lớn nhất của ông, nhưng ông không ngờ Vương Yến Diêu không những bại trận dưới tay La Trình mà còn tẩu hòa nhập ma. Lúc này ông cũng không có phương pháp nào để giải quyết. Trong lòng ông biết rõ, một người đã tẩu hòa nhập ma, nếu càng khuyên bảo thì càng dẫn tới tác hại khôn lường, cuối cùng sẽ hoàn toàn đẩy người đó xuống vực sâu muôn trường, giống như lúc ấm ức. Rất nhiều cô gái có thể nhẫn nhịn, nhưng một khi có người ăn ủi, họ sẽ không nhịn được mà gào khóc tức tười. La Trinh chậm rãi bước lên đoá sen trắng. Lúc này, Phương Yến Diêu không dành để bận tâm đến nó nữa, không có chân nguyên bổ sung. Đoá sen trắng này cũng đang dần dần tan biến. La Trinh từng bước đi lên, đứng trên đỉnh đoá hoa mà nhìn xuống Phương Yến Diêu. Ta có thể cho ngươi một cơ hội, một cơ hội đuổi theo bước chân ta. Ba năm sau ngươi có thể đấu với ta một trận, có điều ngươi nhất định không thể vượt qua ta nhưng nếu ngay cả dũng khí đuổi theo ta mà ngươi cũng không có thì không bằng chết đi cho rồi thiên phú của ngươi xuất chúng nhưng tâm cảnh không vững vàng mới bị cản trở một chút đã khiến ngươi khó kiềm chế cho dù không gặp ta ngươi cũng không đi được quá xa thế giới này lớn như vậy loài người trong đông vực cũng có hàng tỷ người nghe nói lãnh thổ trung vực còn lớn gấp mười lần đông vực những đệ 10 từ nhỏ đã được dùng các loại linh dược để bồi dưỡng đều tu luyện công pháp vượt xa thiên giai thực lực sư phụ của bọn họ đều sâu không lường được Chưa kể bọn họ lại kế thừa thiên phú của cha mẹ Có lẽ có những người mới 10 tuổi Thậm chí vài tuổi đã có thể đánh thắng ngươi Ngay cả ta hiện giờ cũng kém cỏi hơn họ Cái gọi là kiêu ngạo của ngươi Chẳng qua chỉ là lời nói khoác lắc hoanh hoang mà thôi Nếu ngươi hiểu được những điều này Thì nên biết sự ngạo mạn kia chỉ là vô căn cứ Hãy đập nát nó Tù luyện cho đến nơi đến chốn Thì còn có cơ hội đổi kịp ta Nếu không, ngươi sống trên đời chẳng qua chỉ là một thứ bỏ đi Không, không chỉ sau này ngươi là đồ vô dụng mà trước kia ngươi cũng là đồ vô dụng la trinh tàn nhẫn nói một hồi từng câu từng chữ hệt như lưỡi dao cứa vào tim vương yến diêu đâm xuyên qua tâm trí hắn nghe được lời la trinh nói âu dương đường tọa không nhịn được quát to la trinh ngươi đã thắng vương yến diêu đừng có khinh người quá đáng quả thật chèn ép người khác quá đáng vương yến diêu đã tẩu hòa nhập ma vậy mà la trinh còn muốn bồi thêm một nhát sao chí mạng mặc dù trước đây phần lớn mọi người đều đề cao vương yến diêu cho rằng hắn sẽ dễ dàng đánh bại la trinh nhưng trên thực tế không ít người vẫn đứng về phía La Trinh. Dù sao trong mắt bọn họ, tình cảnh của La Trinh khá thảm, chỉ là một đệ tử bình dân, còn Vương Yến Diêu chính là đệ tử sĩ tộc, lại còn là đệ tử thân truyền của Âu Dương Đường Đoạn. Hắn ta có thực lực cao cường, huống chi còn muốn nhúng chàm La Yên, muội au duong đuong toang han ta co thuc luc cao cuong của La Trinh, vậy nên trong tiềm thức của mọi người, họ đều thích đứng về phía kẻ yếu thế trong trận chiến với cường giả. Nhưng khi La Trinh vừa dứt lời, tình huống lập tức có sự biến đổi. Đúng lúc này lại bỏ đá xuống giếng, chẳng khắc nào đẩy Vương Yến Diêu xuống hố lửa, quá mức tàn nhẫn. Song La Trinh vẫn mắt tiếp tai ngơ, phong thái như tắm gió xuân đứng vững vàng trên đóa hoa sen đang dần dần lụi tàn, nhìn thẳng vào Vương Yến Diêu. Giờ phút này La Trinh khẽ nở nụ cười bình thản, nhưng mọi người đều ngầm hiểu đó là sự trào phúng vô hạn. Không ít người khẽ thở dài, Vương Yến Diêu xong đời rồi, sau này sợ rằng không thể thấy được vị đệ tử thiên tài được thiên vị vô hạn này nữa, chỉ e Thanh Vân Tông sẽ có thêm một kẻ ngốc. Nhưng đúng lúc này, dưới chân vương yến diêu bỗng xuất hiện một đóa sen mờ ảo khổng lồ vẻ mờ mịt bi ai trên gương mặt vương yến diêu đã bị cuốn trôi sạch sẽ thay vào đó là sắc thái kỳ ảo khôn lường cứ như hắn đang nhìn mọi người nhưng dường như lại không nhìn vào một ai tình trạng quỷ dị này duy trì trong mấy nhịp thở sau đó hắn liền nhắm mắt cùng lúc đó một đóa sen trắng vô cùng thuần khiết hiện ra dưới chân tỏa ra hương thơm ngát thanh nhã rồi nhanh chóng nở rộ dần dần vây kín thân thể vương yến diêu đây là âu dương đường tạ hít một hơi khí lạnh kinh ngạc không thốt nên lời thạch kinh thiên đứng phát đậy mặc dù tin chắc la trình có thể có đánh bại vương yến diêu nhưng hắn hoàn toàn không ngờ sẽ xảy ra chuyện này hắn nhìn chằm chằm trong giây lát sau đó lắc đầu cười nói quả thật đã xem thường la trình rồi la trình biết rõ vương yến diêu tẩu hòa nhập ma nhưng vẫn liên tiếp đả kích để giúp hắn khôi phục cái tâm của võ đạo của mình một lần nữa không ngờ hiệu quả lại tốt như vậy vương yến diêu lại có thể đốn ngộ đốn ngộ tư trưởng lão ngẩn người nhìn đá sen trắng khổng lồ trong mắt cũng toát ra vẻ hâm mộ đối với mỗi võ giả đốn ngộ là cơ duyên không phải cứ mong muốn là đạt được từ trưởng lão sống nhiều năm như vậy mà chưa từng đốn ngộ hơn nữa thực lực càng mạnh mẽ sự hiểu biết về võ đạo càng thâm sâu muốn đốn ngộ lại càng khó khăn dù sao chỉ khi võ giả rơi vào trạng thái mơ hồ u mê mới có thể đột nhiên lĩnh ngộ nhưng nếu bản thân đã tỏ tường đôi chút thì việc đốn ngộ không hề dễ dàng phương yến diêu đã lạc cường giả chiếu thần cảnh lần đốn ngộ này e rằng thực lực sẽ tăng lên không ít ai có thể ngờ sự trâm trọng của la trinh lại mang tới hiệu quả như vậy càng đáng sợ hơn là vẻ mặt la trinh vẫn bình tĩnh thong dong dường như đã sớm biết sẽ xuất hiện tình huống này vương yến diêu vốn đang dừng chân ở đỉnh chiếu thần cảnh thực lực đứng trong tốp đầu hàng ngũ đệ tử thân truyền nếu lần này đốn ngộ e rằng trong các đệ tử đó không ai là đối thủ của hắn không thể phủ nhận vương yến diêu có thể đốn ngộ được đúng là cơ hội hiếm có đặc biệt là đốn ngộ trong nỗi tuyệt vọng thế này thông thường có thể đột phá bình cảnh trong nháy mắt Có điều chuyện vô địch trong các đệ tử thân truyền thì không nói chắc được. Võ giả khi đối địch, cảnh giới tất nhiên quan trọng, nhưng ngươi nhìn là trình xem, cao thủ tiên thiên nhị trọng đã sớm phá vỡ lễ thượng, đúng, đúng. Ví dụ như Hoa Thiên Mệnh, ai biết sau khi rút kiếm hắn kinh khủng đến mức nào. Thực lực tiên thiên đại viên mãn của Hoa Thiên Mệnh không chừng có thể quét sạch nhóm đệ tử thân truyền ấy chứ, bởi vì Phương Yến dư tiến vào trạng thái đón ngộ nên cuộc tỉ thí phải tạm dừng. Sau khoảng một nén nhang, Đóa sen trắng bao quanh Vương Yến diêu chợt xuất hiện một khe nớt, sau đó không ngừng lan rộng, cuối cùng phủ kín cả đóa sen. Thế rồi bất chợt, hoa sen ẩm ẩm sụp đổ, Vương Yến diêu ngồi trong đó liền mở mắt. Giờ phút này, Vương Yến diêu dường như rực rỡ hẳn lên, ánh mắt lộ rõ vẻ phần chấn sinh động. Sau khi đốn ngộ, dường như khí chất của hắn có chút thay đổi, khí phách dữ dội đầy tính công kích đã tan biến hoàn toàn, thay vào đó là một loại khí thế yên lặng mà cao quý. Từ trước tới giờ, Ta luôn cho rằng chiến thắng ở đại hội toàn phong là chuyện đơn giản, dễ dàng, chỉ cột tay là lấy được. Trận tỷ thí đầu tiên gặp ngươi, vốn tưởng có thể vượt qua không chút trở ngại, không ngờ lại thua thê thảm như vậy. Vừa rồi ta nghĩ mãi không ra, vì sao ta có thể thất bại trong tay ngươi. Nhưng bây giờ ta đã hiểu rồi, thế giới rộng lớn vô cùng, cho dù là thiên tài lợi hại hơn nữa thì cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng, tự ngộ nhận mà thôi. Là một con ếch ngồi đáy giếng không đáng sợ, đáng sợ chính là tầm mắt, bản thân nhỏ hẹp lại không chịu được sự công kích từ bên ngoài, khiến chính mình tàu hòa nhập ma. Trong thoáng chốc, Vương Yến Diêu chợt hiểu ra, khiến tâm cảnh của hắn lập tức trở nên khoáng đạt hơn nhiều. Thậm chí mơ hồ chạm tới một phần thiện ý trong Liên Hoa Bảo Giám. Âu Dương Đường Tọa từng nói với Vương Yến Diêu, mặc dù Liên Hoa Bảo Giám là một quyền công pháp thiên giai, nhưng trên thực tế nó có uy lực vượt xa công pháp thiên giai bình thường, bởi vì Liên Hoa Bảo Giám là vật lưu truyền từ một thế lực khổng lồ ở trung vực. Nếu muốn phát huy toàn bộ uy lực, cần lĩnh ngộ phần thiện ý trong đó. Mà bây giờ. Vương Yến Diêu đã chạm tới thiện ý đó, tin rằng chỉ cần cho hắn thời gian, nhất định có thể lĩnh ngộ hoàn toàn. Cảm ơn ngươi." Vương Yến Diêu bình thản cúi gập người trước La Trinh, sau đó chậm rãi bước xuống khỏi võ đài, đi về phía Âu Dương Đường Tọa. Vương Yến Diêu lại cúi thấp người, "Sư phụ, đệ tử đã lĩnh ngộ sâu sắc muốn Bế Quan tu luyện, sợ rằng không thể tham gia những trận còn lại trong đại hội toàn phong." Chuyện này. Nét mặt Âu Dương Đường Tọa thoáng vẻ trần trừ, dù sao ông cũng cực kỳ coi trọng lần đại hội toàn phong này. Nếu Phương Yến Diêu có thể lọt vào tốp ba người đứng đầu, ông cũng cảm thấy vẻ vang, hãnh diện, Huống chi ba thư hạng đầu của đại hội Toàn Phong còn có cơ hội bước lên thanh vân lộ. Chuyện này rất có lợi với Phương Yến Diêu. nhưng thấy dáng vẻ của Phương Yến Diêu, Âu Dương Đường tọa chật nghĩ, có lẽ vừa rồi Phương Yến Diêu đã lĩnh ngộ được điều gì đó vô cùng quan trọng, muốn bề quan tu luyện để thấu hiểu hoàn toàn. Như vậy là tốt nhất, dù sao ba năm sau vẫn còn cơ hội đặt chân lên thanh vân lộ, nhưng đốn hộ chính là cơ duyên lớn nhiều người cả đời cũng không gặp được một lần cho nên ông gật đầu yến diêu ta đồng ý diễn biến của trận đấu giữa la trinh và vương yến diêu có thể coi là cực kỳ dối rắm ai có thể ngờ trong tình huống vương yến diêu đang chiếm ưu thế lại còn lấy cả tiên khí thời viễn cổ ra nhưng vẫn rơi vào kết cục bị la trinh đánh cho trở tay không kịp đến tận bây giờ vẫn không ai nhìn ra la trinh đã lợi dụng lực dao động để hất văng kiếm của Phương yến diêu sau khi trận đấu kết thúc vương yến diêu vốn đã tẩu hòa nhập mà lại bị lời nói của la trinh đà kích Cuối cùng bất ngờ đốn ngộ, mươi 257, sát khí, tinh tiết chuyện này xoay chuyển liên hồi, mọi người khó tránh khỏi cảm thán một phen, sự chú ý với các trận đấu khác đang diễn ra trên võ đài cũng giảm đi nhiều. Bởi vì trận tỉ thí giữa La Trinh và Vương Yến Diêu khiến võ đài bị hư hại nặng nề, vậy nên sau khi trận đấu kết thúc, không ít thợ thủ công trong thanh vân tông đã nhanh nhẹn chuyển những tảng đá lớn đến, lấp đầy những lỗ hỏng do Vương Yến Diêu tạo ra. Ngay sau đó, nhóm trưởng lão lại triển khai pháp trận và kết dưới lần nữa. Lúc này, trên võ đài xuất hiện hai vị đệ tử thân truyền, đối thủ của họ đều là cao thủ tiên thiên đại viên mãn. Tuy nói có thể bước vào vòng đấu lân phiên thì tiên thiên đại viên mãn chắc chắn cũng có thực lực không tầm thường, nhưng bọn họ cũng không phải là nhân vật như hoa thiên mệnh, tuyệt đối không thể tạo ra kỳ tích. Hai vị đệ tử thân truyền chiến thắng một cách dễ dàng. Vòng đấu lân phiên được tiến hành từng vòng, từng vòng, trừ vương yến diêu bại dưới tay la trinh ra thì tất cả đệ tử thân truyền đều giành thắng lợi. lần này Những đệ tử vốn nổi bật ở các phong như Tiền Tiểu Yên, Hoa Thiên Mạnh, Tạ Vân đều liên tiếp thắng trận. Nhưng bọn họ giữ vững được thành tích này chẳng qua là bởi chưa gặp phải đối thủ mạnh hơn. Ví dụ như Ngô Tà ở Thiên Nhất phong gặp đệ tử thân truyền Hoắc Cam Tâm, đành nhận kết cục bại trận. Hiện tại, những trận đấu được ngóng chờ nhất chính là trận giữa nhóm đệ tử đứng đầu mỗi phong và đệ tử thân truyền. Đây chính là điểm hấp dẫn nhất của đại hội toàn phong. Ví dụ như trận chiến giữa La Trinh và Vương Yến Siêu, quá trình căng thẳng, hung hiểm khiến mọi người cực kỳ hào hứng. ở trong một góc của đại hội toàn phong, thiên khung chân nhân ngồi trên một cái đệm coi, trầm ngâm nhìn xuống đấu trường. ngay sau đó ánh mắt lão rơi xuống người La Trinh, sắc mặt ngập tràn vẻ âm u, hung ác. tổ tiên ba đời của La gia vô cùng bình thường, kẻ có tu vi cao nhất cũng chỉ là một cao thủ tiên thiên, nhưng không ngờ đời này lại liên tiếp xuất hiện hai thiên tài ưu tú. La Yến với thể chất đặc thù hiếm thấy thì lai yen bàn, không ngờ lại xuất hiện thêm một La Trinh, không chỉ có thần lực trời sinh, thân thể mạnh đến kinh người. Hơn nữa còn tu luyện công pháp Thiên Ma Thần Quyền nghịch thiên như vậy, thiên phú của hắn không sánh được với La Yên, nhưng thực lực lại vượt xa con nhóc đó. Ta đã đắc tội với hai đứa nó, La Trình tuyệt đối sẽ không bỏ qua, nhân lúc hắn chưa đủ lông đủ cánh, nhất định phải ra tay trước để trừ khử hậu họa, Thiên Không Chân Nhân từ tốn nói, Tử Thanh Chân Nhân cũng đang ngồi trên đệm có nhắm mắt dưỡng thần, nghe được lời Thiên Không Chân Nhân nói, Tử Thanh Chân Nhân lắc đầu. Lúc trước ngươi sắp xếp một tên đệ tử định ám sát La Trình trong đại hội toàn phong, Mặc dù ta không biết ngươi đã tìm ai, nhưng muốn giết chết La Trinh trên võ đài thì trước hết phải có thực lực đánh bại hắn. Muốn tìm ra một người như vậy, không dễ chút nào. Đúng là Thiên Khung Chân Nhân đã lập kế hoạch để một tên đệ tử chiếu thần cảnh ra tay với La Trinh trên sàn đấu. Nhưng tên đó vừa gặp Châu Đan đã khiếp đảm không thôi. Mặc dù hắn ta cũng thuộc nhóm người đứng đầu một phong, nhưng lại hoàn toàn không phải đối thủ của Châu Đan. Thử hỏi, ngay cả Châu Đan còn không đấu nổi, tên kia sao có thể đánh bại La Trinh được, ngay cả đấu còn không lại Nói gì đến ám sát, là Trịnh Bộc lộ thực lực chân chính nên vô tình khiến âm mưu của Thiên Không Chân Nhân chết từ trong trứng nước. Đúng vậy, muốn tìm một người có thể đánh bại La Trinh ở Thanh Vân Tông đúng là rất khó, nhưng hiện tại thì có một người, Thiên Không Chân Nhân chậm rãi lên tiếng, "Ai?" Tử Thanh Chân Nhân hỏi, "Khương Thế Ly." Thiên Không Chân Nhân đáp, "Ngươi để Thế Ly ra sân, đánh chết La Trinh." Giọng Tử Thanh Chân Nhân bất chợt vút cao. Thiên Không Chân Nhân dùng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Tử Thanh Chân Nhân, "Tử Thanh, giọng ngươi phải lớn hơn chút nữa." Tuy bọn họ ngồi cách đấu trưởng khá xa, nhưng xung quanh không thiếu trưởng lão, thậm chí cả tông chủ, nếu muốn nghe xem bên này nói gì thì không phải chuyện quá khó khăn. Tử thanh chân nhân thoáng biến sắc, thấp giọng nói. Thiên Không, ta nghĩ ngươi nên từ bỏ ý đồ này đi. Thế ly là đồ đệ của ta, nếu hắn ra tay đánh chết La Trinh, ngươi cảm thấy tô linh vận sẽ không tới tận cửa đòi lại công bằng sao. Thiên Không chân nhân lắc đầu, nếu là một tháng trước, ta sẽ không dám để Khương Thế ly ra tay. Dù sao Khương Thế ly cũng là đệ tử thân truyền của ngươi. Cho nên ta mới xem xét trong nhóm đệ tử 33 phong mà không chọn bất kỳ một đệ tử thân truyền nào. Nhưng bây giờ Tô Linh vận bị cuốn vào cuộc nội chiến hoàng quyền, còn có tin đồn nàng ta đã bị giam lỏng, hiện tại ốc không mang nổi mình ốc, còn có sức lực bận tâm tới La Trinh sao? Sắc mặt Tử Thanh chân nhân vẫn còn chút ra dự, nhưng biểu hiện của La Trinh lúc này nhất định đã khiến tông chủ chú ý, nếu khương thế ly đánh chết La Trinh, có thể bị tông chủ trách tội hay không? Thiên Không chân nhân cười lạnh nói, người ta chỉ coi trọng một thiên tài còn sống nếu chết rồi thì không còn là thiên tài nữa, chỉ là một người chết mà thôi. Thiên Không Chân Nhân nhìn vẻ do dự trên gương mặt Tử Thanh Chân Nhân, gằn từng chữ. Đừng quên, năm đó chuyện đầy là Yên và luyện Mục Sơn cũng có bàn tay của ngươi. Với Thiên Phú của mình, là Trình Nhất định sẽ bước vào Vận Điện, thậm chí có thể trở thành đệ tử nòng cốt trong Vận Điện. Dù có thế nào, nếu hắn lợi dụng Vận Điện chèn ép Thanh Vân Tông, chúng ta sẽ có kết cục tốt đẹp sao? Đối với Thanh Vân Tông, thậm chí cả Đông Vực mà nói, Vận Điện là một con quái vật cung co ban tay cua nguoi voi thien phu cua minh la điện, thậm nhat đinh se buoc vao van đien lồ khủng bố. Đẩy uy phong. Cho dù một đệ tử nòng cốt trong vân điện cũng sẽ được tông chủ thanh vân tông tiếp đái ân cần, vậy nên có thể thấy được mối quan hệ giữa vân điện và thanh vân tông. Tử thanh chân nhân không thể phản bác lại thiên khung chân nhân, bởi vì lão nói đúng. Nếu La Trinh thật sự có thể bước lên thanh vân lộ, tiến vào vân điện, như vậy tương lai của bọn họ sẽ ngập tràn lo lắng, bất an. Nếu La Trinh trở thành đệ tử nòng cốt trong vân điện, hoặc có cống hiến cho vân điện nên được ban thưởng một chức vị nào đó, muốn trả thù mình và thiên khung chân nhân đều rất đơn giản. Có lẽ giết chết La Trinh mới là phương pháp duy nhất để phá vỡ cục diện này. Ta chỉ không ngờ Tô Linh Vận lại bị cuốn vào cuộc chiến hoàng quyền nhanh như vậy. Nếu sớm biết chuyện này, ngày ấy từ công đường trở về, ta đã ra tay giết chết La Trinh, thiên khung chân nhân cười gần. Lúc đó, thiên khung chân nhân quả thật kiêng rè Tô Linh Vận, kiêng rè thiên tử lệnh trong tay nàng. Dù sao thực lực của Hoàng đế Phần Thiên Cung cũng không quá chênh lệch với Thạch Kinh Thiên, hơn nữa nghe nói địa vị ở Vân Điện còn cao hơn Thạch Kinh Thiên một chút nếu tô linh vận thật sự liều mạng muốn cá chết lưới rách dùng thiên tử lệnh thì thiên không chân nhân sẽ gặp phiền toái lớn không ngờ chỉ trong hai tháng phần thiên cung bỗng xảy ra nội loạn sau đó truyền ra không ít tin tức trong đó tin có giá trị nhất chính là tô khiêm đã chết tin đồn từ hoàng cung truyền đến có độ tin cậy cực cao chỗ dựa lớn nhất của tô linh vận chính là tô khiêm nhưng hiện tại lại có tin đồn tô khiêm đã chết mấy vị hoàng tử bận rộn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế dưới tình huống này đương nhiên thiên không chân nhân sẽ không sợ tô linh vận nữa Thiên Không Chân Nhân tâm thầm phân tích tình hình, Tử Thanh Chân Nhân dĩ nhiên cũng có đáp án riêng. Bây giờ ngẫm lại, là trình đúng là không thể không diệt trừ, nếu không sẽ thành mối họa lớn đối với bọn họ. Khương Thế Ly chính là niềm tự hào lớn nhất của Tử Thanh Chân Nhân. Trong mười đại chân nhân của Thanh Vân Tông, thực lực của Tử Thanh Chân Nhân đứng gần cuối, nhưng ông ta lại có một đồ đệ đáng kiêu ngạo là Khương Thế Ly, tuy giữa các đệ tử thân truyền ít có cơ hội so đấu với nhau, nhưng có thể nhờ việc xếp hạng trong đại hội toàn phong để kiểm tra thực lực. Trong mắt Tử Thanh Chân Nhân, Khương Thế Ly có thể đạt được ngôi vị quán quân hay không thì chưa dám chắc, nhưng để lọt vào top 5 thì tuyệt đối không thành vấn đề, nói cách khác, ở Thanh Vân Tông, người có thể thực sự khiêu chiến Khương Thế Ly, tạo thành uy hiếp với gã chẳng qua chỉ có 4, 5 người mà thôi. Vậy nên, Khương Thế Ly muốn đánh chết La Trinh cũng chỉ là một cái nhấc tay. Nghĩ tới đây, Tử Thanh chân nhân liền sử dụng chân nguyên truyền âm thanh nhắc nhở Khương Thế Ly chuẩn bị xuất chiến, còn Thiên Không chân nhân đang bận rộn nghĩ cách sắp xếp một trận đấu giữa La Trinh và Khương Thế Ly là Trình hoàn toàn không hay biết những chuyện này, không ngờ một âm mưu ám sát mình đang lặng lẽ được lên kế hoạch. Giờ khắc này, không khí trên võ đài không ngừng nóng lên. Ngọc nữ Phong Tuyền Tiểu Yên đấu với đệ tử thân truyền Mạc Phú Hinh. Đệ tử nữ trong Thanh Vân Tông tương đối ít, hiện tại Ngọc nữ Phong chỉ còn Tuyền Tiểu Yên trụ lại tới phòng này, mà Mạc Phú Hinh cũng là đệ tử nữ thân truyền duy nhất. Hai người đều là con cưng của trời, dung mạo rung động lòng người, chẳng qua Tuyền Tiểu Yên thanh lịch khéo léo, gương mặt xinh xắn như đóa hoa xuân phong thái tựa như chú hươu sao nhỏ nhắn nơi rừng rậm khiến người ta có cảm giác cực kỳ thân thiết. còn mạc vũ hình vóc dáng cao gầy, da trắng nõn nà, tuy không hồn nhiên tươi trẻ bằng tuyền tiểu yên nhưng lại quyền rũ, trưởng thành hơn vài phần. chưa bàn đến việc lực chiến đấu vượt xa nhiều đệ tử nam, cho dù hai người bọn họ không mạnh mẽ thì trận chiến này vẫn rất thu hút. tuyền tiểu yên giống như la trinh, đến nay vẫn giữ vững phong độ thắng liên tiếp, còn mạc vũ hình là đệ tử thân truyền, cho nên đây là lần đầu tiên xuất chiến. mạc vũ hình vốn ngồi bên cạnh bùi sư ca. Nghe tên tuyền tiểu yên và tên mình được xứng lên nàng không nhịn được bĩu môi nói bùi sư ca ta ghét phải đấu với con gái bùi sư ca cười khẽ vì sao không phải muội cũng là con gái sao quá yếu mạc vũ hình thẳng thừng phun ra hai chữ không ngờ bùi sư ca lại nghiêm nghị nói tuyền tiểu yên cũng không yếu không biết bao nhiêu đệ tử thực lực cao cường đã bại trận dưới tay nàng nếu muội khinh thường nàng sợ rằng sẽ phải nếm mùi đau khổ mạc vũ hình bĩu môi tỏ vẻ chẳng hề bận tâm cười lạnh Đám đệ tử thực lực cao cường mà Bùi Sư Ca nói chẳng qua chỉ là mấy tên vô dụng trên 33 phong mà thôi, Bùi Sư Ca thật đáng ghét, giả dối muốn chết, rõ ràng trong mắt Huynh, thực lực của những tên đó còn không đáng nhắc tới, giống như đồ bỏ đi. Huynh giả dối khen ngợi bọn họ không phải là muốn tôn lên sự lợi hại của mình sao, ta không thèm nghe Huynh nói nữa, nếu Tuyền Tiểu Yên thật sự lợi hại, ta nhất định phải chặn đứng chuỗi chiến thắng liên tiếp của nàng ta, không biết đánh bại Tuyền Tiểu Yên rồi, thực lực của ta sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Dứt lời, Mạc Vũ Hinh thoăn thoắt đi về phía võ đài, Bùi Sư Ca bị Mạc Vũ Hinh cằn nhằn một hồi, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, lúc này mới vừa nhắm mắt vừa bình thản ngồi xuống. Chương 258: Mạc Ngươi xử lý. Hai cô gái vừa bước lên sàn đấu, lập tức thu hút vô số ánh mắt của quần chúng, đám đàn ông nhìn thấy gái luôn không tránh khỏi chuyện liếc mắt ngắm nhìn. Không bàn đến chuyện Tuyền Tiểu Yên hay Mạc Vũ Hinh đều là mỹ nhân tuyệt sắc tựa tiên nữ hạ phàm thì thực lực của hai người họ cũng rất cao cường, khiến bọn họ phải mở rộng tầm mắt các ngươi nói hai người này ai lợi hại hơn ta đoán là mạc vũ huynh dù sao cũng là đệ tử thân truyền hơn nữa mạc vũ huynh cũng lớn tuổi hơn tuyền tiểu yên một chút theo ta thì thực lực ngang nhau hai cô gái này phải đánh nhau đến độ người chết ta sống xé nất quần áo đối phương lộ ra chút cảnh xuân mới được đám đàn ông một khi bình luận về đàn bà con gái thường chẳng bao giờ kiêng rè ngay cả giọng nói cũng không thèm hạ thấp lời này truyền vào tay tuyền tiểu yên thì không sao chẳng qua nàng chỉ nghiêng đầu dùng đôi mắt đẹp hung hăng chửi một cái Nhưng Mạc Vũ Hình lại hoàn toàn khác biệt. Trong phong, Mạc Vũ Hình không quá nổi bật, nhưng trong nhóm đệ tử thân truyền thì chính là tiểu ma nữ nổi danh, ra tay tàn nhẫn, tính tình còn dữ dàn hơn đám đàn ông. Nếu ai đó nghĩ nàng giống những cô gái chưa hiểu sự đời kia thì nhất định phải ăn quả đắng. Mạc Vũ Hình dũng mãnh nhảy xuống khỏi võ đài. Nhảy xuống. Nàng rời khỏi võ đài, không phải đã lên sàn đấu thì không thể xuống sao, không phải như vậy sẽ bị phán thua sao. Ôi trời ơi, tần sư huynh thật xui xẻo Mạc Vũ Hinh hoàn toàn không để mắt tới quy tắc của trận đấu. Mấy lời Tần Sư huynh vừa nói bị nàng nghe thấy rồi. Mạc Vũ Hinh đi băng băng tới khu vực nhóm đệ tử của Tiểu Vũ Phong, người vừa nói muốn nhìn thấy cảnh xuân của hai vị đệ tử nữ là một đệ tử nội môn đứng thứ sáu trên Tiểu Vũ Phong, tên Tần Cương. Mạc Vũ Hinh lạnh lùng đứng trước mặt Tần Cương, nhìn chằm chằm gã hồi lâu, bất chợt nở nụ cười. Nụ cười của nàng vô cùng ngọt ngào, duyên dáng, đường cong nơi khóe miệng càng làm tăng vẻ quyến rũ của nàng. Vừa rồi ngươi nói muốn nhìn thấy cảnh xuân mặc dù tên tần cương này thích nói lung tung, nhưng gã không phải người ngu ngốc. tuy mặc phụ huynh đang cười, nhưng kẻ ngu cũng biết lúc này nàng đang cực kỳ tức giận. thực lực của tần cương có thể coi là đứng gần cuối đại hội toàn phong. thành tích hiện tại của gã là một thắng bảy thua, bị loại ngay từ lúc đấu vòng loại. tính cách gã hay ba hoa lắm lời, vừa thấy mặc phụ huynh đã sợ đến mức choáng váng, thừa nhận chẳng khác nào tự tìm đường chết. vậy nên tần cương lắc đầu hệt như chống lắc, mặc cô nương nghe nhầm rồi. vừa rồi không phải do ta nói. Nhưng Mạc Vũ Hình căn bản không bận tâm đến chuyện Tần Cương có thừa nhận hay không, nàng tiếp tục cười nói, nếu ngươi muốn nhìn, không phải là không thể, cái gì. Đông đảo đệ tử nghe được câu này, lập tức nghi ngờ không biết có phải mình nghe lầm hay không. Cô nhóc này thật sự không ngại để người khác nhìn, có điều sau khi xem xong thì phải tự móc mắt ra. Mạc Vũ Hình nói tiếp, nghe vậy, nhóm đệ tử lập tức run bắn người. Bọn họ chắc chắn Mạc Vũ Hình là người nói được làm được, không nhìn, mà cô nương ta không muốn nhìn. Tần Cương tiếp tục lắc đầu, không nhìn sao, Mạc Vũ Hinh nhuyễn cười, không nhìn cũng được, thế nhưng ngươi vừa dùng miệng nói, không cần móc mắt, vậy cắt lưỡi cũng được. Sắc mặt Tần Cương trắng bệch, chỉ có thể hướng ánh mắt cầu cứu về phía văn đạo sư đang ngồi bên cạnh, văn đạo sư cảm thấy khó xử vô cùng. Tần Cương thành tích be bét, lại còn ăn nói lung tung, chọc tới sát tinh Mạc Vũ Hinh này, thật sự không biết sống chết. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chỉ là lãm mồm nói một câu thô bì đã bị cắt lưỡi, sự trừng phạt này quá tàn bạo. Cô nhóc này thật độc ác. Dù sao văn đạo sư cũng là đạo sư dẫn dắt nhóm đệ tử tiểu vũ phong tham gia đại hội toàn phong, không thể để tần cương vì một câu nói đó mà bị cắt lưới. Vậy nên hắn đành bước lên nói: Mạc cô nương, đệ tử tiểu vũ phong chúng ta nói năng lộ mảng, đúng là có sai trước. Ta sẽ dựa theo quy định để gian dạy gã. Tần cương nhanh nhận lỗi với mạc cô nương. Tần cương vừa nghe được lời của văn đạo sư, lập tức nói: mà cô nương, vừa rồi là ta không đúng, ta không nên nói lời thô tục. Mong mạc cô nương tha lỗi. Nhưng mạc vũ hình lại làm như mắt tiếc, tai ngơ, lập lại lời cũ, móc mắt hay cắt lưới, ngây trọi một cái thôi. Chuyện này, vẻ mặt tần cương như đưa đám, đáy lòng hoang mang tột độ, văn đạo sư không còn cách nào khác, chỉ có thể dõi mắt xung quanh tìm kiếm sự giúp đỡ. Đại hội toàn phong ít nhất còn có trọng tài và nhóm trưởng lão để duy trì trật tự. Nhưng trọng tài trên võ đài lại quay đầu sang nơi khác, dường như không muốn nhúng tay vào chuyện này. Ngay cả hai vị trưởng lão ngồi phía trước, giờ phút này cũng không thấy bóng dáng đâu có vẻ không muốn gây sự với ma nữ mặc vũ hình. Việc này thật phiền toái, Tân Cương quả thật là họa là từ miệng mà ra, nhưng văn đạo sư thật sự không thể chờ mắt nhìn gã bị móc mắt cắt lưỡi được. Cuối cùng văn đạo sư nhìn về phía La Trinh. Từ đầu tới cuối, La Trinh vẫn ngồi ở bên cạnh, tuyệt nhiên không lên tiếng. Trong mắt hắn, tên Tân Cương này đúng là miệng tiện, nói lời thô bỉ. Thật ra miệng tiện cũng không sao, trong trận đấu giữa các võ giả, la mắng để kích thích đối thủ khiến đối thủ kích động dối loạn đến nỗi mắc sai lầm cũng là một thủ đoạn thường dùng. Nhưng tiện tiện cũng phải có thực lực. Nếu tên làm lời này không phải tần cương mà là hoa thiên mệnh hoặc những đệ tử thân truyền khác, Mạc phụ huynh chưa chắc dám xông tới ép người đó móc mắt cắt lưỡi đâu. Tần cương thực lực đã thấp, kém còn dám ăn nói lung tung, đây không phải là muốn chết sao? Theo suy nghĩ của La Trinh, đệ tử cùng phong thì sao? Hắn giúp Tả Vận dạy dỗ Hắc Minh là bởi vì Tả Vận từng giúp đỡ hắn, ít nhất đã cung cấp chút thông tin về đại hội toàn phong cho hắn. Tính cách La Trình sử này đã như vậy, người khác giúp mình một lần, hắn nhất định sẽ dốc sức báo đáp. Còn Tần Cương, mặc dù là đệ tử cùng Phong, nhưng miệng tiện, ăn nói lung tung khiến hàn vốn đã không vui, bị mạc vũ hình dạy dỗ một trận đúng là đáng đời. Chẳng qua ánh mắt văn đạo sư ngập tràn về văn này, cho nên La Trình không nhịn được thở dài. Thôi, cuối cùng vẫn là đệ tử Tiểu Vũ Phong. Mấy vạn đệ tử Tiểu Vũ Phong đang nhìn về phía này qua hòn tín khoe, nếu thật sự vì một câu nói mà bị móc mắt cắt lưỡi. Tiểu Vũ Phong sẽ mất hết thể diện, cho nên La Trinh đứng dậy, mỉm cười nói với Mạc Vũ Hinh, "Mạc cô nương, Tần Cương đã nói xin lỗi rồi, ta thấy chuyện này cũng không có gì, nếu cô nương không hài lòng, ta có thể bảo Tần Cương xin lỗi thêm vài lần nữa." Trong mắt Mạc Vũ Hinh, đám người Tiểu Vũ Phong chỉ là thứ vô dụng không đáng nhắc tới, ngay cả văn đạo sư đứng trước mặt nàng cũng không có bất kỳ phần lượng nào, nhưng La Trinh lại có chút khác biệt. Lần đại hội toàn phong này, La Trinh đột nhiên quật khởi, từ lúc đại hội bắt đầu đến giờ, La Trinh và Hoa Thiên Mệnh có thể coi là hai ngôi sao nổi bật nhất, Hoa Thiên Mệnh còn tin được, dù sao trước đây thanh danh của hắn đã lan truyền rộng khắp, là kiếm tu trẻ tuổi nhất và mạnh nhất trên Thiên Nhất Phong. Còn La Trinh, trước đây hắn không có chút danh tiếng nào, cũng không biết xuất thân từ đâu, bất ngờ bộc lộ tài năng lại giữ vững thành tích thắng liên tiếp đến tận bây giờ, thậm chí cả Vương Yến Diêu cũng bại trận dưới tay hắn. Nếu nói Hoa Thiên Mệnh có thể xưng tụng là một con ngựa ô, như vậy La Trinh chính là ngựa ô trong ngựa ô. Nói xin lỗi, Mạc Vũ Hinh cười lạnh. Lời xin lỗi đáng giá bao nhiêu? Nếu nói xin lỗi là giải quyết được mọi chuyện trên thế giới này, mọi người đã chẳng cần tu luyện võ đạo hay xảy ra phần tranh rồi. Ngươi cảm thấy ta nói đúng chứ? La Trinh gật đầu, mà cô nương nói rất có lý. Nói xin lỗi đúng là vô dụng, chẳng qua là một phương thức thỏa hiệp của kẻ yếu đối với Cường già mà thôi. Nếu thực lực của Tần Cương vượt xa Mạc cô nương, gã căn bản không cần giải thích với cô, thích nói gì thì nói, tin rằng Mạc cô nương cũng không làm gì được. Nhưng bởi vì gã là kẻ yếu. Nếu Mạc cô nương nhất quyết đòi móc mắt, cắt lưỡi, thủ đoạn này quả thật có hơi quá đáng. Quá đáng. Nếu thực lực hắn không bằng ta, như vậy bản cô nương làm gì cũng không quá đáng. Mạc vũ hình phản bác. Như vậy, nếu thực lực của Mạc cô nương không bằng ta, có phải ta làm cái gì với ngươi cũng đều không quá đáng, phải không? La Trinh đột nhiên nói. La Trinh vừa dứt lời, xung quanh lập tức lạng ngắt như tờ. Mà nữ Mạc vũ hình này khó dây dưa, nhưng La Trinh hình như không hiểu. Lá gan của hắn quá lớn rồi lại có thể thẳng thắn nói với mạc vũ huynh như thế những lời này bao hàm rất nhiều ẩn ý đặc biệt là khi một người đàn ông nói với một cô gái phần lớn mọi người sẽ nghĩ tới phương diện bị ổi hạ lưu mạc vũ huynh nhìn thẳng vào mắt la trinh cười lạnh nếu ngươi thật sự mạnh hơn ta vậy ngươi làm gì cũng không quá đáng nhưng nếu ngươi bại trận ngươi cũng phải mặc ta xử lý được nhưng chuyện của tần cương cũng phải bỏ qua la trinh bình thản gật đầu la trinh vốn không muốn nhúng tay vào chuyện của tần cương nhưng nếu hắn đã ra mặt thì nhất định phải gánh vác chuyện này Thật ra là Trình biết, sớm muộn gì hắn cũng sẽ đụng độ Mạc Vũ Hinh ở võ đài Luân Phiên, bây giờ chỉ là qua chuyện tần cương lắm mồm mà đặt thêm một cái hẹn kết đấu thôi. Thật ra lời hứa hẹn này chẳng có nghĩa lý gì cả, không nghĩa lý thì không nghĩa lý, nhưng phiền toái thì vẫn còn đây. La Trình thắng thì không sao, hắn không có hứng thú xử lý tiểu ma nữ này, nhưng nếu thua, có trời mới biết nàng sẽ nghĩ ra biện pháp gì hành hạ mình. Nghe được lời La Trình nói, Mạc Vũ Hinh o vòng đấu lân phien đầu, bỏ qua. Mạo cách đau thoi that ra loi hua hen nay chang co ta nào có dễ dàng bỏ qua như vậy? Trong tay nàng chợt xuất hiện một mũi nhọn màu xanh xám, bắn về phía tần cương. La Trinh không ngờ mặc vũ hình lại đột ngột ra tay, huống chi nàng cách tần cương gần như vậy, nhận thấy không còn kịp ngăn cản. La Trinh chỉ có thể gấm lên một câu, mà cô nương, không thể. Nhưng đã muộn, mũi nhọn xanh xám kia đã mạnh mẽ xuyên thủng lồng ngực tần cương. Tần cương trợn trừng mắt, sắc mặt tái nhợt cuống quyết lấy tay che kín lồng ngực mình. Nơi đó chính là vị trí của trái tim, một khi bị tổn thương thì chính là trí mạng có điều La Trình sử dụng thần thức quét một vòng, trên mặt lại chẳng hề tỏ vẻ bối rối. Mạc Vũ Hinh tuy thích gây sự, nhưng lần này ra tay cũng có chừng mực, mũi nhọn của nàng tấn công cực kỳ chuẩn xác, xẹt qua một khe hở nhỏ ngay cạnh trái tim của Tần Cương, cũng không làm tổn hại đến mạch máu quan trọng của gã. Vậy nên thoạt nhìn thương tích có chút đáng sợ, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí sẽ không để lại mầm bệnh gì, chẳng qua là để Tần Cương ăn quả đắng mà thôi. Người miệng tiện, nói chung vẫn phải nếm mùi khổ sở. Mạc Vũ Hinh một đòn thành công, tươi cười xoay người, một lần nữa bước lên võ đài. Chương 259, hai nàng so đấu. Vừa rồi khi đứng trên võ đài, Mạc Vũ Hinh có thể không cần bận tâm đến tên Tần Cương miệng tiện kia. te từ năm ở 33 phòng xưa nay đều vậy, có điều Sở Dĩ nàng tìm tới Tần Cương là vì đoán chắc La Trinh sẽ đứng ra ngăn cản. Dựa theo biểu hiện của La Trinh trên sàn đấu, để tăng thêm hứng thú cho Mạc Vũ Hinh, nàng cảm thấy nếu chỉ đâm thủng hai lỗ trên người La Trinh thì không thể thỏa mãn, cho nên mới nghĩ ra biện pháp như vậy. Trao ơi, thắng rồi thì nên xử lý la trình thế nào đây?" Mạc Vũ Hinh vừa đi vừa nghĩ. Theo lý mà nói, Mạc Vũ Hinh tùy ý rời khỏi võ đài như vậy, nhất định phải bị xử thua. Nhưng thành Vân Tông hốt cuộc vẫn phải nương tay với đệ tử thân truyền. Huống chi Mạc Vũ Hinh có lai lịch rất lớn, những trọng tài kia sẽ không tự làm mất mặt, chọc giận Mạc Vũ Hinh xui xẻo lại rước họa vào thân nên chỉ có thể làm như không thấy. Tiên Tiểu Yên đã chờ lâu lắm rồi, nhưng nàng là một cô gái ngoan ngoãn, rất ít khi nổi giận, đối với ai cũng hết sức hòa ái vừa rồi nàng thật sự giận giữ trước những lời thô lỗ của đám đệ tử kia, nhưng nàng không có thủ đoạn ác liệt như Mặc Vũ Hinh mà thôi. Mặc Vũ Hinh lạnh nhạt nhìn Tuyền Tiểu Yên, sau đó lắc đầu nói: người có thiên phú rất cao, thực lực cũng rất mạnh, nhưng không phải là đối thủ của ta. vì sao? ánh mắt Tuyền Tiểu Yên toát ra vẻ không phục. Mặc Vũ Hinh nhếch môi, từ biểu hiện vừa rồi của ngươi là có thể nhìn ra, ngươi không đủ tàn nhẫn, đặc biệt là đối với đàn ông, nhất định phải tàn nhẫn một chút. ngươi không làm được điều đó thì nhất định không phải là đối thủ của ta tuyển tiểu yên nhướng mày chưa chắc ta không tàn nhẫn với đám đàn ông nói không chừng lại cực kỳ tàn nhẫn với phụ nữ thì sao tàn nhẫn với phụ nữ nụ cười của mạc phụ Hinh càng nở rộ ta không tin không tin ngươi có thể thử xem tuyển tiểu yên vừa dứt lời ngọc kiếm tinh xảo liền nhảy vào trong tay nàng công pháp của tuyển tiểu yên đi theo hướng linh động sát khí không hề nồng nặc hơn nữa trong mỗi cuộc chiến tuyển tiểu yên đều sử dụng tốc độ cực nhanh chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã làm tan dã tuyến phòng ngự của đối thủ Kề Thanh Ngọc kiếm bên cổ đối phương liền giành được thắng lợi. Gặp Mạc Vũ Hinh, Tuyền Tiểu Yên biết bản thân không thể hạ thủ lưu tình được nữa, nàng nhất định phải dốc hết toàn lực, cho nên Tuyền Tiểu Yên vừa ra tay đã sử dụng chiêu thức cực kỳ ác liệt, tựa như lời nàng nói vậy, quả thật tàn nhẫn với phụ nữ. Ngọc nữ bạch hoa kiếm, từng luồng chân nguyên vây xung quanh Tuyền Tiểu Yên, lập tức ngưng kết thành đủ loại hoa, tràn vào trong ngọc kiếm, đồng thời thân thể nàng cực kỳ linh hoạt, đạp từng bước nhỏ lao về phía Mạc Vũ Hinh. Ngọc nữ bách hoa kiếm có thể chém ra một trăm nhát kiếm trong thời gian ngắn. Tuyền Tiểu Yen là một cô gái cực kỳ chăm chỉ, nàng không chỉ có thiên phú không tồi, hơn nữa còn vô cùng cố gắng. Vì luyện Ngọc Nữ Bách Hoa Kiếm mà chẳng phân biệt xuân hạ thu đông, mỗi ngày đều miệt mài luyện tập từ sáng sớm đến khi mặt trời lặn, Phung kiếm, thu kiếm rồi lại vung kiếm, thu kiếm, từng động tác lặp đi lặp lại đến đơn điệu, buồn tẻ. cố gắng rút gọn thời gian chém một trăm nhát kiếm đến cực hạn. Ban đầu Nàng đâm 100 nhát kiếm mất tới một nén nhang, hơn nữa còn khiến nàng hao tổn sức lực đến mức mồ hôi đầm bìa. Nhưng dần dần, khoảng thời gian này được rút ngắn, từ một nén nhang đã giảm xuống chỉ còn nửa nén. Càng về sau, mỗi lần nàng vung ra 100 nhát kiếm chỉ cần thời gian 50 rồi 40 nhịp thở. Cho tới bây giờ, nàng chỉ cần dùng thời gian 3 nhịp thở là có thể hoàn thành. Thời gian 3 nhịp thở là khái niệm thế nào? Nói cách khác, trong một nhịp thở chém ra hơn 30 nhát kiếm, đây là tốc độ vô cùng khủng khiếp. Cho nên khi Tuyền Tiểu Yên xuất kiếm thì phần lớn mọi người chỉ thấy được kiếm ảnh vụt qua, mà những kiếm ảnh kia mang theo hình dáng vô số các loài hoa, mẫu đơn, cúc, sơn trà. Muốn tránh những nhát kiếm nhanh tới mức này thực sự là thử thách không nhỏ với đối thủ của nàng. Nếu thực lực không đủ, sợ rằng trong nhay mắt sẽ bị đâm thành cái sang. Nhưng đối thủ của Tuyền Tiểu Yên là Mạc Vũ Hình, dù là con gái nhưng cũng không phải đèn cạn dầu. Chỉ thấy Mạc Vũ Hình vung tay lên liền có vũ khí trong tay. Vô số mũi nhọn sắc bén màu xanh xám khó có thể đếm hết ào ạt trào ra từ trong tay nàng, keng, keng, keng, keng, trong nháy mắt, hai người không biết đã giao thủ bao nhiêu lần. Kiếm quang xanh biếc của Tuyền Tiểu Yên và mũi nhọn xanh xám của Mạc Vũ Hinh quay cuồng hòa quyện, phát ra những âm thanh lanh lảnh. Ngọc kiếm trong tay Tuyền Tiểu Yên hiển nhiên không phải vật phàm, nhìn qua mặc dù giống một thanh kiếm được chế tạo từ ngọc bích, nhưng khi va chạm với binh khí của Mạc Vũ Hinh lại phát ra thanh âm giòn dã dễ nghe hoàn toàn không bị bẻ gãy. Sau khi tấn công một đợt, hai cô gái liền lùi về sau mấy bước. Ngực Tuyền Tiểu Yên hơi phập phồng, nhưng Mạc Vũ Hinh vẫn nhàn nhã thong dong, khóe miệng động một nụ cười quyến rũ. Giờ khắc này, mọi người mới thấy rõ, thì ra vũ khí của Mạc Vũ Hinh là một thanh nga mỹ thích màu xanh xám. "Ta rất thích con gái ra tay độc ác như vậy." Mạc Vũ Hinh cười khẽ. Không biết tại sao, Tuyền Tiểu Yên vừa nghe được lời Mạc Vũ Hinh nói thì thân thể chợt nổi ra gà. Nàng không nhiều lời, bước chân thoăn thoắt, tiếp tục tấn công Mạc Vũ Hinh. Hai cô gái này, bước đi đều nhẹ nhàng uyển chuyển, dù là tốc độ hay là thân pháp đều có thể khiến phần lớn đệ tử nam phải cảm thấy xấu hổ. Bởi vì tốc độ quá nhanh nên trận đấu giữa hai người cực kỳ đặc sắc, các nàng lần lượt hoán đổi vị trí, nhanh nhẹn linh hoạt tung ra mười mấy chiêu chỉ trong nháy mắt, sau đó lập tức lùi về hoặc là thừa thế tấn công, họ tựa như hai con bướm nhịp nhàng bay lượn, vô cùng đẹp mắt. Thấy hai người chiến đấu, không ít đệ tử đều tán thưởng không ngớt. Lần này không ai dám miệng tiện ba hoa nữa cuốn chi thực lực hai người này thể hiện có thể khuất phục tất cả các đệ tử năm ngay tại chỗ ít nhất thì phần lớn số đệ tử đứng xung quanh đấu trường sợ rằng khó có thể chống đỡ được một chiêu của các nàng trận đấu này kéo dài trong thời gian ba nén nhăng chợt nghe thấy một tiếng va chạm giòn vang sau đó là tiếng thét chói tai của tuyền tiểu yên ngọc kiếm trong tay nàng rơi xuống đất còn nga mi thích của mạc phụ huynh đã chĩa thẳng vào mi tông nàng sắc mặt tuyền tiểu yên thoáng lộ vẻ không phục dường như nàng chỉ vừa sơ suất, có lẽ cũng chưa phát huy được toàn bộ thực lực của mình Mạc Vũ Hinh nói: Tuyền cô nương, tình như cô không phục thì phải, không sao, cô có thể không nhận thua, ta cho cô thêm một cơ hội. Có điều cô phải đồng ý với ta. Nếu thua nữa thì phải mặc ta xử lý. Nói xong, Mạc Vũ Hinh thậm chí còn vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Tuyền Tiểu Yên. Một luồng khí lạnh bút giận người từ đáy lòng Tuyền Tiểu Yên chợt lan tỏa ra toàn thân, nàng cảm thấy sợ hãi tot độ, vội vàng kêu to với người trọng tài đứng cạnh đó: Ta nhận thua. Thấy bộ dạng như gặp quỷ của Tuyền Tiểu Yên, Mạc Vũ Hinh hơi cáu kỉnh. Gì vậy chứ, ta cũng không phải ma. Tuyên Tiểu Yên nhặt ngọc kiếm lên, vội vã bước xuống khỏi võ đài, trong lòng thầm nghĩ, người còn đáng sợ hơn cả ma quỷ nữa. Cuộc chiến đấu đầy kịch tính của hai vị Mỹ nữ thu hút rất nhiều sự quan tâm của quân chúng. Có điều dù sao đây cũng là trận đấu của phái nữ nên vẫn không đủ trọn vẹn và máu lửa. Nhưng nói tóm lại cũng đã khiến không ít đệ tử phải mở rộng tầm mắt, để bọn họ hiểu được thì ra tốc độ của võ giả có thể đạt tới cảnh giới này. Hai trận chiến sau đó khiến bầu không khí càng thêm sôi sục. Trận thứ nhất là giữa Hoa Thiên Mệnh và đệ tử thân truyền Văn Phần Cầm, trận thứ hai là đệ tử thân truyền Viên Khiếu và đệ tử thân truyền Thạch Lỗi. Ở những trận đấu trước, Hoa Thiên Mệnh đều không rút kiếm, đấu với đệ tử thân truyền cũng không ngoại lệ. Hành động này một lần nữa khiến mọi người vô cùng kinh hãi, đồng thời thành công chọc giận Văn Phần Cầm, từ bao giờ mà đệ tử thân truyền phải chịu sự vũ nhục thế này? Nhưng kết quả trận đấu nói cho mọi người biết, Hoa Thiên Mệnh có tư cách không rút kiếm, Văn Phần Cầm bại trận. Trận thứ hai Viên Khiếu và Thạch Lỗi đều là đệ tử thân truyền, sức chiến đấu cũng trời long đất lở, gần như phá hủy hơn nửa võ đài. Cuối cùng thực lực Thạch Lỗi mạnh hơn một chút, giành được chiến thắng. Hai trận đấu này có thể coi là trận đấu của nhóm đệ tử cấp cao trong Thanh Vân Tông, bởi vì dù là văn phần cầm, Viên hiếu hay Thạch Lỗi đều đã vững vàng tiến vào top 10 trên thanh vân bảng. Top 100 và top 50 trên thanh vân bảng không chênh lệch gì quá lớn, nhưng so với top 30 đã khác biệt rất nhiều, chênh lệch giữa top 15 với top 30 thì như trời cao biển rộng còn đã đứng trong top 10, muốn vượt lên một hạng còn khó hơn lên trời. Bởi vì đối thủ phía trước, tất cả đều là thiên tài có thiên phú chắc tuyệt. Trận thứ ba bắt đầu, trọng tài đột nhiên tuyên bố, Tiểu Vũ Phong La Trình đấu với đệ tử thân truyền Khương Thế Ly. Khương Thế Ly, nghe nói người đó có tư cách bước vào top 5, là đệ tử giỏi nhất của Tử Thanh Chân Nhân. Không biết La Trình phải đối phó như thế nào, nếu La Trình có thể vượt qua cửa ải này thì thật phấn khích, cho hay thật sự liên tiếp, có đệ tử hưng phấn kêu lên, sao, đệ tử thân truyền của Tử Thanh Chân Nhân Là chính hít mắt, thoáng vẻ cảnh giác chương 260, Phương Pháp Chọc Giận Trong Thanh Vân Tông, Tông chủ là người có quyền lực lớn nhất Nếu không phải bởi vì tô khiêm của Phương Triều Phần Thiên lấy thiên phú kinh người mà vùng lên rồi gia nhập phân điện Thì Tông chủ Thanh Vân Tông chẳng khác nào thái thượng hoàng trong đông vực Sau đó là phó Tông chủ, trưởng lão, tiếp đó mới là chân nhân Cái gọi là chân nhân trên thực tế chỉ là dựa vào tuổi tác và cảnh giới nhất định Với thiên phú của bọn họ Nếu không gặp được cơ duyên lớn thì chỉ có thể bò lên tới cái chức chân nhân trong Thanh Vân tông mà thôi. Vân Điện Thần Bí Uy Phong tuyệt đối không bao giờ thu nạp bọn họ, trước đây La Trình và nhóm chân nhân kia từng có mâu thuẫn, hôm đó trong lúc thẩm vấn, người xét xử La Trình chính là tử Thanh chân nhân, biết được đối thủ của mình lại là đệ tử của tử Thanh chân nhân, La Trình tất nhiên sẽ sinh lòng cảnh giác. Khương Thế Ly không mặc trường bào tím của đệ tử thân truyền mà mặc một chiếc áo đen đơn giản, dùng mạo gã đen gầy, đứng nơi đó tựa như một đứa trẻ cô độc lầm lũi, điều kỳ quái là trên người gã không tỏa ra chút khí thế nào. Nếu không nói gã là Khương Thế Ly, thì chẳng ai nghĩ kẻ có tướng mạo tầm thường trước mắt này lại là một trong những đệ tử đứng đầu Thanh Vân Tông. Dù là ai thì cũng có khí thế của mình, như trẻ con thì có sự ngây thơ, tướng quân có sát khí, văn nhân có nho khí. Chẳng qua khí thế của người bình thường yếu hơn khí thế của võ giả rất nhiều, dù sao khí thế vẫn căn cứ vào khí huyết để quyết định. Võ giả bình thường đã trải qua tu luyện nên khí huyết mạnh mẽ hơn người bình thường có thể nói là khí mạnh như châu khí thế phát ra một cách tự nhiên và cường đại nhưng hương thế ly có thể hoàn toàn thu lại khí thế của mình hiển nhiên có bí pháp che giấu khí thế sau khi bước lên võ đài trần nguyên trong cơ thể la trinh đã chậm rãi vận chuyển hắn không sợ người như vương yến diêu nội tâm yếu ớt la trinh có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng vương yến diêu nhưng hương thế ly trước mắt lại cho la trinh một loại cảm giác quỳ dị khó lường khi trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu hương thế ly đột ngột nở nụ cười kỳ quái không nói lời nào cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào liền lập tức ra tay. Chân nguyên màu đen trên người gã tập tức tràn ra, không ngừng uốn lượn phía sau, phảng phất như những thước vải rách nát, mà Khương Thế Ly tựa như một u linh vẫn lơ lửng bay ở độ cao cỡ nửa người. Những bóng đen cuồn cuộn bao vây xung quanh Khương Thế Ly và La Trinh, trôi lập lờ giữa không trung. Chúng rất khác thiên ma mỹ ảnh, thiên ma mỹ ảnh của La Trinh chẳng qua là một hình ảnh do La Trinh tạo ra, còn những bóng đen này lại cực kỳ giống bản thể của Khương Thế Ly, tựa như một phân thân của gã vậy. Chân nguyên hóa hình lại hóa thành bản thể ư, công pháp của người này thiên về ảo thuật và ám sát. La Trinh lờ mở hiểu được mục đích của Khương Thế Ly khi tạo ra không ít bóng đen trên võ đài, chúng hòa thành một thể cùng thân thể mặc áo đen của gã, trở thành nơi che giấu tốt nhất cho gã. Khương Thế Ly đang biến võ đài trở thành hoàn cảnh có lợi với mình. La Trinh nhanh chóng phóng thần thức của mình ra, tập trung trên người Khương Thế Ly, không dám thả lòng chút nào. Khương Thế Ly biết rõ thần thức của La Trinh đang thăm dò gã. Giờ phút này cũng không vội vã tấn công mà luôn tay sắp đặt từng đám bóng đen. Bóng đen trên võ đài càng lúc càng nhiều, tình huống càng hỗn loạn thì càng có lợi với gã. Ước chừng sau 10 nhịp thở, tốc độ của Khương Thế Ly chợt tăng nhanh, thân hình của gã lập tức thoát khỏi sự thăm dò của La Trinh, biến mất trên sàn đấu. Ẩn mình ư? La Trinh nhướng mày, nhìn chằm chằm đám bóng đen lơ lửng trước mắt. Lúc này La Trinh đã không thể xác định được vị trí chính xác của Khương Thế Ly. Đối với loại phương pháp tấn công kiểu ám sát này, la trinh quả thật không có kế sách phá giải hiệu quả quan trọng nhất là khương thế ly gần như che giấu hoàn toàn thân thể và hơi thở của mình hiện tại la trinh chỉ có thể bất động chờ cơ hội đến khi khương thế ly bắt đầu ra đòn tấn công mới có thể tiến hành phản kích nhưng là khương thế ly sẽ cho la trinh cơ hội đó sao khương thế ly trôi lơ lửng trong một bóng đen bình thản nhìn la trinh gã đã coi la trinh là mục tiêu nhất định phải diệt trừ nhưng không để sát ý tràn ra chút nào che giấu sát ý chính là thiên phú của khương thế ly khác với phần lớn võ giả mặc dù khương thế ly cũng tu luyện võ đạo nhưng gã chủ yếu tu luyện công pháp ám sát trong đông vực từng có một chủng tộc tên ảnh tộc nghe nói tổng bộ của chủng tộc này nằm ở phía bên kia của đại lục còn ảnh tộc ở đông vực chẳng qua chỉ là một nhánh nhỏ mà thôi nhưng cho dù chỉ là một nhánh nhỏ thì bọn họ cũng đã ghi lại nhiều dấu ấn nổi bật trong lịch sử đông vực số lượng hoàng đế bỏ mạng trong tay thích khách ảnh tộc ít nhất phải hơn 10 người cho dù là hoàng đế của phương triều phần thiên cũng đã có ba người chết trong tay họ người ảnh tộc tinh thông đạo ám sát Cho dù đối mặt với đối thủ có thực lực mạnh mẽ hơn nhiều, bọn họ cũng tự tin kết hiễu được đối phương, chính bởi vậy, đối với vương triều Phần Thiên và bảy đại sĩ tộc, sự tồn tại của ảnh tộc là một mối uy hiếp, không có bất kỳ vị quân chủ hay cường giả nào thích có một sát thủ có thể đứng bên giường uy hiếp tính mạng của mình, cho nên 300 năm trước, vương triều Phần Thiên đã bắt tay với Thanh Vân Tông và bảy đại sĩ tộc tiến hành truy sát ảnh tộc. Một nhánh nơi đông vực của chủng tộc ám sát này từ từ sụp đổ, mãi cho đến 300 năm sau vẫn chưa thể khôi phục Khương Thế Ly là thiên tài mạnh nhất ra đời trong 300 năm nay của ảnh tộc ở Đông Vực. Gã trời sinh có thiên phú che giấu khí tức một cách hoàn mỹ và lực linh hồn vượt xa những người cùng tuổi. Chỉ dựa vào hai điều này đã đủ để gã tiến rất xa trên con đường sát thủ. Mục tiêu của gã là rời khỏi Đông Vực, trở về bên kia đại lục, trở lại tổng bộ ảnh tộc, sau đó phân cao thấp với nhóm thiếu niên thiên tài cùng tộc. Dù thanh vân tông hay vân điện thì cũng chỉ là hòn đá cây chân của gã mà thôi. Là một thích khách, thu thập tình báo là cửa ải quan trọng nhất vậy nên mặc dù đây là lần đầu tiên khương thế ly xuất chiến nhưng toàn bộ thông tin về từng trận đấu diễn ra trong đại hội toàn phong đặc điểm riêng biệt và thực lực của từng đệ tử gần như đều đã nằm trong đầu gã đệ tử tên là trình trước mắt là một cao thủ tiên thiên nhị trọng nhưng đã bộc lộ thực lực ngay cả khương thế ly cũng phải cảm thấy kinh ngạc thiếu niên này gần như có thiên phú không thu gì gã cao thủ tiên thiên nhị trọng đã có sức mạnh như thế nếu hắn bước vào chiếu thần cảnh há chẳng phải có thể chấn áp toàn bộ cường giả chiếu thần cảnh hay sao Khi Khương Thế Ly đang đứng trong góc khoát lặng lặng quan sát tiến trình của đại hội toàn phong, sư phụ của gã, Từ Thanh Chân Nhân, bỗng bảo gã chuẩn bị ra sân, hơn nữa nói đối thủ là La Trình, đồng thời yêu cầu gã phải giết chết đối phương, giả bộ sâu xuất ám sát La Trình trên võ đài. Khương Thế Ly chưa bao giờ ghen tị với bất kỳ thiên tài nào, cũng sẽ không sợ hãi khi phải so đấu với bất kỳ thiên tài nào, bởi vì gã chính là thiên tài trong thiên tài, hơn nữa chỉ khi tôi luyện, rèn giũa cùng thiên luyen ren rua cung thì danh tiếng gã mới có thể phang xa. Đánh một trận với La Trình, gã vốn đầy lòng mong đợi quan trọng hơn là sư phụ để cho mình giết hắn mỗi kỳ đại hội toàn phong đều có đệ tử chết trên võ đài đây là cái gọi là quyền cước không có mắt nhưng bình thường không ai dám hiên ngang giết người trên sàn đấu có thể tự tay loại bỏ một thiên tài suy nghĩ đó khiến khương thế ly cảm thấy hưng phấn tột cùng gã hết sức ung dung chấp thuận đề nghị này của sư phụ khương thế ly rất tự phụ gã tự tin mình có thể kết liễu la trinh trong nháy mắt hơn nữa đối với khương thế ly mà nói la trình tựa như một con mồi gã thích nhất là được chứng kiến con mồi dãy giụa trong tay lộ ra vẻ mặt sợ hãi sau đó chết tức tưởi không cam lòng gã muốn thể nghiệm một cách trọn vẹn cảm giác đó đám bóng đen kia chính là sát trận ám ảnh của khương thế ly là cái lưới gã tự tay dệt nên nhưng giờ này khác này vẻ mặt của la trinh lại khiến khương thế ly có chút khó chịu đã rơi vào trong lưới của gã rồi đáng lẽ hắn phải lộ ra vẻ mặt sợ hãi ít nhất cũng phải có chút bối rối chứ nhưng khương thế ly không hề thấy chút bối rối nào trên gương mặt la trinh ngược lại hắn vẫn vô cùng bình tĩnh thong dong, không có một chút giác ngộ nào của con mồi, như vậy thì hoàn toàn vô nghĩa. Khương Thế Ly cảm thấy cần phải cho hắn một chút áp lực. Kha kha kha. Khương Thế Ly đột ngột phát ra một trận cười kinh người, tạo dựng một bầu không khí áp lực để nén có thể đả kích sự tự tin của con mồi, khiến bọn họ kinh hãi, thậm chí hỗn loạn đến nỗi lộ ra sơ hở. Đây là phương pháp thích khách thường xuyên sử dụng, ví dụ như khi ám sát lúc đêm khuya, có vài thích khách thậm chí còn bắt chước âm thanh của ma quỷ đợi đến khi con mồi hoảng loạn thì ra tay giết chết lúc này tất cả bóng đen trên võ đài đồng thời phát ra tiếng cười giống hệt khương thế ly nếu chỉ dựa vào âm thanh thì căn bản không thể xác định được vị trí của gã ngươi có thể cười à ta còn nghĩ ngươi là người câm đấy la trinh bỗng nhiên lên tiếng tiếng cười của khương thế ly đột nhiên im bặt nghe được lời la trinh nói khương thế ly cảm thấy mình đã là một chuyện ngu ngốc thậm chí còn cảm thấy như bị la trinh trêu chọc cơn giận lặng lẽ dâng lên trong lòng gã trong nháy mắt la trinh trở cử động Sau góng thiên ma mị ảnh xuất hiện từ phía sau hắn rồi đột một lao tới, khương thế lý sau một hơi, thân thể ẩn nắp trong bóng đen cuối cùng khẽ di chuyển, một thiên ma mị ảnh gần như đã bay sượt qua tai gã. Mặc dù giao phong ngắn ngủi, nhưng lại cực kỳ hung hiểm, là trình nhướng may cười khẽ, đáng tiếc. Công pháp ẩn thân của người đúng là lợi hại, chẳng qua bị ta chọc giận mới làm lộ vị trí. Cảm giác của người này quá nhẹ bén, chỉ dựa vào sự dao động cảm xúc rất nhỏ đã có thể xác định vị trí của mình, không tệ. Giác quan của ngươi đúng là lợi hại, nhưng ngươi vẫn không phải đối thủ của ta. Khương Thế Ly gọi ra tất cả bóng đen, cùng một lúc mở miệng nói. Ngươi đã cảm thấy ta không phải đối thủ của ngươi, vậy thì không nên làng vẳng xung quanh ta tìm cơ hội đánh lén, cứ trực tiếp ra tay đánh bại ta là được. Ngươi như thế chỉ là con rùa đen rụt đầu, làm sao có thể khiến ta tin rằng mình không phải là đối thủ của ngươi? Nụ cười của Lạc Trinh vẫn chưa hề vơi bớt. Nghe vậy, đáy lòng Khương Thế Ly thiếu chút nữa bị dao động, nhưng gã đã cố gắng để nén. Sao lại như vậy? Thường ngày mình có thể giữ vững tâm thái bình tĩnh, sao hôm nay mới bị thằng nhóc này nói khích mấy câu mà tâm tình đã dạy sống thế này? Bình tĩnh, bình tĩnh. Khương Thế Ly thầm nhắc nhờ chính mình, thậm chí phải đọc thầm một lượt thích khách thập giới, một đề ổn định tinh thần. Một thích khách thập giới. Mười điều dân của thích khách là một thích khách chuyên nghiệp, nhất định phải dẹp bỏ sự kiêu căng, nóng nảy, giận dữ. Giữa giết và bị giết, bản thân phải đối mặt với một ván cờ tâm lý cực kỳ khó khăn.